thiên du hoàng triều lúc nào nắm giữ như thế mỹ nhân cường giả người nào tại sao q u ấ y nhiễu bản tọa thanh lý môn hộ trương phủ thành nhìn qua nữ hoa cùng ạt đệ nạ hai nữ c h ấ n kinh c h i sắc khó có thể che lấp từ hai nữ xuất thủ thời điểm hắn có thể cảm giác được hai cái này nữ thực lực gần như khủng bố cười nạo h bản đế thị nữ há là ngươi có thể g i ế t đến sao thần phong cười lạnh hắn nhìn thoáng qua lý nguyên bá đạo đi giết người này ta không muốn nhìn nhiều hắn một cái tuân mệnh lý nguyên ba hưng phấn lên vừa mới lúc đầu liền muốn đánh tàn phế đại hoàng tử liền là cái này lao đồ vật xuất thủ đánh lén làm cho hắn thất thủ từ đó không cách nào quang v i n h hoàn mỹ hoàn thành tần phong mệnh lệnh cái này khiến hắn tức giận lao đồ vật xem xét ngươi cũng không phải là người tốt lành gì cầm mạng đến ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh lý nguyên ba cầm trong tay chiến truy sát ý vô hạn các ngươi đám người này thật sự muốn che chở một cái ma nguyệt giáo yêu nữ cũng được đã các ngươi là đại hoàng tử c ự địch như vậy thì nhường bản tọa đến diệt s á t các ngươi trưng ơ phủ thành con ngón búng ra một đạo kiếm quang chính là hiện lên ở bên người hắn giơ tay một nắm chuôi kiếm liên đã chạm ra t r ă m kiếm kiếm khí ngang dọc thiên địa ầm ầm ầm kinh thiên kiếm khí quét ngang tất cả vạn kiếm quyết nhiễm nguyệt nhìn thấy môn này kiếm kỹ chính là tinh nguyện tông mạnh nhất kiếm kỹ chỉ có lịch đại tông chủ mới có thể tu luyện mà t r ư ơ n g này phủ thành thi triển ra phát cáo thời gian so với cha của hắn chỉ mạnh không yếu xem xét liền là vụ n trộm tu luyện mấy thập niên cái này lao đồ vật quả nhiên tả tâm không nhỏ a lý nguyên bá đáng tiếc ngươi tài hoa ở trước mặt bản tọa ngươi chỉ có chết trương phủ thành cười lạnh đối kiếm của hán thuật tự tin đạt tới cực điểm bởi vì kiếm này đã ẩn chứa một tia thiên sứ lực lượng cái này lao đồ vật quả nhiên âm hiểm tần phong sớm đã nhìn ra trương phủ thành kiếm chiêu trong lòng thầm mắng không thôi đồng thời chấn kinh cái này tinh nguyện tông chủ dĩ nhiên thể nội cũng thân mang lấy thiên sứ c h ứ n g có thể thi triển thiên sứ lực lượng cái kia khó bề phân biệt thiên sứ làm cho tần phong mười phần kiên kỵ cường hóa tần phong mảy may không lưu tình hao phí mấy vạn ác ma giá trị cường hóa lý nguyên bá đạo này công kích vê anh lý nguyên bá uy áp cùng khí thế chính là đột nhiên tăng vọt gấp mấy lần chương năm trăm năm mươi mốt thực lực nhiệt ép ầm ầm ầm đám người chỉ cảm giác lý nguyên bá khí thế ở ngắn ngủi một hơi ở giữa lập lòe đến cực hạ Vâng! kinh thiên hồng quang nhào cuốn vào lý nguyên bá trên người hoa hồng quang hóa thành hòa diễm ở ác ma lực lượng cường hóa lộ ra sinh long hoa hổ tràn ngập linh tính vô tận uy áp nở rộ đám người có thể rõ ràng cảm nhận được hư không cái kia nóng bỏng nhiệt độ có bao nhiêu đáng sợ làm sao có thể tiểu tử này lực lượng dĩ nhiên đột phi đến như thế cấp độ nháy mắt này trưng ơ phủ thành lại phát giác có một loại nguy hiểm cảm giác ẩm cuối cùng không thể kìm được trương phủ thành thất hứa, hán kiếm chiêu đã cùng lý nguyên bá chiến truy va chạm cùng một chỗ nóng bỏng chiến truy cùng cường đại kiếm quang va chạm hư không chấn động mạnh cùng đại lực lượng ba động nhuộm mặt đất đều là băng liệt bất quá đám người đều không phải quá xem trọng lý nguyên bá dù sao trương phủ thành thể hiện ra tu vi trọn vẹn so với lý nguyên bá còn muốn cường đại lý nguyên bá tu vi khí tức vẹn vẹn chỉ có tứ tinh trung kỳ truy cập choe nu ạ toạch trá tim đen u ám mà trương phủ thành đã đến đ ỉ n h phong thậm chí đã có ngũ tinh cấp khác võ hoàng cảnh tu vi tăng thêm trương phủ thành toàn thân p h o n g thích thần thánh quan mang giống như tiên thần khí thế như núi bậc này thần uy đám người một cách tự nhiên cảm thấy trương phủ thành vô địch tinh nguyện tông chủ quả nhiên thần uy thiên du đại hoàng tử sắc mặt phân chấn làm bản thân minh h i ể u mà cảm thấy cao hứng lý nguyên ba không thể để cho hắn sử dụng như vậy g i ế t mới là tốt nhất v â n h nhưng mà đám người trứng mắt bọn họ kinh khủng phát hiện theo lấy chiến truy cùng kiếm quang va chạm cái kia chiến truy dĩ nhiên lóe ra từ sắc quan g mang loại kia quan g mang băng lanh â m hàn làm cho hư không đều là phát ra từng đạo hàn khí trưng ơ phủ thành liền thần thánh quang mang gặp cái này băng lanh khí tức giống như là chuột gặp mèo mực dạng bị kinh sợ lộ ra hoảng loạn lên vây một lần trưng ơ phủ thành kiếm chiêu bị cưỡng ép vanh bạo hoa lý nguyên bá cười lạnh liên tục số truy rầm rầm trưng ơ phủ thành sắc mặt trắng bạch bị cái này số truy đánh cho cuồng thổ máu tươi cuối cùng bay ngược đập điện lạc lạc toàn bộ trang diện dị thường an tĩnh tất cả mọi người nhìn thấy đều là sắc mặt đều sợ ngây người tinh nguyện tông tông chủ thế mà bị lý nguyên bá cho trọng thương đây quả thực không thể tưởng tượng nổi vừa mới lý nguyên bá phát ra cái kia tử sắc quan mang đến tột cùng là vật gì uy lực lại như thế phi phạm không có khả năng n g ư ờ i làm sao có thể phá vỡ ta kiếm thuật c h ư ơ n g phủ thành từ hố đất bên trong đứng lên cả người suy yếu cực hạng mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh cùng sợ hãi hán thế mà thua với một cái người trẻ tuổi hơn nữa còn là ở tự thân rất vẫn lấy làm t i ê u ngạo kiếm kỹ phía dưới bị đánh bại người kiếm thuật rất lợi hại lý nguyên ba cười lạnh chật lại là nhặt lên chiến truy một truy này xuống dưới đã phát ra sắc ý tinh n g u y ệ t tông thủ tịch đại đệ tử lăng tiêu cùng mặt khác một vị tông môn trưởng lão nhìn thấy đều l à dọa đến không dám hành động thiếu suy nghĩ bọn họ cũng không phải đồ đần t ô n g chủ mạnh như vậy một kiếm đều có thể bị cưỡng ép đánh nát bọn họ hai người đi lên còn có tác dụng gì chỉ có bị làm bia đỡ đạn mệnh bởi vậy còn không bằng ngốc đứng đấy tiểu tử n g ư ơ i có chút tả môn trưng ơ phủ thành sắc mặt tâm trầm lý nguyên ba khi tức đột nhiên tăng vọt cái này quá quỷ dị ha ha tinh nguyện tông chủ cũng bất quá như thế lý nguyên ba cười lạnh bất quá hắn biết rõ mới vừa rồi là có cao thủ giúp hắn một tay nếu không phải như thế hắn căn bản không có khả năng như thế đơn giản một chiêu phá trương phủ thành kiếm kỹ đương nhiên vị này cao thủ hắn cũng biết rõ cái kia chính là hắn thiếu chủ tần phong giờ này k h ắ c này lý nguyên bá đôi tần phong đơn giản sùng bái đến cực điểm cảm thấy vị này thiếu chủ quả thật giống như ký ức bên trong như vậy thần bí khó lường phi p h à m n h ậ p thánh vẹn vẹn thi triển một chút thủ đoạn nhỏ liền có thể nhường hắn chiến lực ở nháy mắt tăng gấp đôi hừ tiểu tử không muốn phách lối ta bất quá là lật thuyền trong mương Bị ngươi thành, tiếp xuống, mới là ta chân chính thực lực. Các người đám người này, hôm nay tiếp mới hố thực hôm một đám ta là lực. Các vâng ô luận đều nhiều tận vậy như nào, Chương thành mảnh. như n thế phải chết phủ mặt một đi đi. giữ sắc Ở thiên n du quốc ư trước như ờ i bại, hại mặt thảm bị đánh bại, đánh đến thảm hại như vậy. nếu vậy, là không tìm về một về có h tinh tông sau này như thế nào đặt chân. Anh không ú t mặt nguyệt tông đặt ngũi, này nào Vâng, sau c một chút do dự trưng ơ phủ thành liền đem thể nội đạo kia thiên sứ chứng cho kích hoạt cô cô cô thiên sứ chứng hóa thành huyết dịch ở trong nháy mắt cải tạo trương phủ thành trương phủ thành toàn bộ nhục thân đều phủ đầy một đạo kỳ dị bạch sắc phù văn phù văn phát ra huy áp làm cho ở đây vô số người đều cảm giác kiềm chế cùng sợ hãi uy thế như vậy cảm giác giống như là như mỗi ngày thần có một loại bị thiên đạo chấn áp khủng hoảng tiểu tử đây là ngươi tự tìm ta ta muốn đưa ngươi luyện hóa thành một đạo thị t đan trở thành ta chất dinh dưỡng trương phủ thành điên cuồng cười một tiếng mặt mũi tràn đầy dữ t ợ một mảnh thiên du đại hoàng tử nhìn thấy cũng là trong lòng giật mình chật vui vẻ hắn có thể cảm thụ trương phủ thành sở nắm giữ lực lượng là cùng hắn nuốt mà xuống thiên sứ chứng đồng nguyên nguyên bản cỗ này lực lượng hắn tương đối e ngại hiện tại nhìn thấy trương phủ thành thi triển mà ra rốt cục minh bạch cỗ này lực lượng là bực nào cao quý cùng cường đại c h ọ n vẹn làm cho trương phủ thành lực lượng nhất cử đạt tới võ hoàng cảnh thứ năm tinh vị hậu kỳ cự ly đỉnh phong chỉ kém cách xa một bước ẩm trương phủ thành lần thứ hai cầm lên lợi kiếm toàn thân vết máu bốc hơi thương thế khỏi hẳn lý nguyên ba thầm nói không ổn hắn có thể cảm giác chương này phủ thành phát ra một cỗ khí tức nguy hiểm keng chúc mừng ký chủ phát động lập tức nhiệm vụ thu thập bốn mai thiên sứ c h ứ n g nhiệm vụ thời hạn một canh giờ nhiệm vụ thất bại đinh đinh rút ngắn một nửa tần phong chính chuẩn bị một bên xem kịch không nghĩ đến liền đến nhiệm vụ làm sao vừa gặp được cùng thiên sứ có quan hệ đồ vật liền nhất định sẽ đánh làm nhiệm vụ thần phong im lặng lên nghĩ tới cái này cái nhiệm vụ tựa hồ chỉ có một canh giờ đồng thời nhiệm vụ thất bại đinh đinh muốn rút ngắn cái này quá mẹ nó đáng sợ nữ hoa ạt đê nạ các ngươi tốc chiến tốc tháng thần phong quyết định giành giật từng giây lên tuân mệnh thiếu chủ nữ hoa cùng ạt đê nạ l i ế t nhau chính là từ trong đám người đi ra hai vị tuyệt sắc mỹ nhân vừa ra chính là gây nên quần chúng oanh động hai cái bình hoa dám can đảm cản đường bồi tiếp cái kia lý nguyên bá tiểu tử cùng chết đi trưng ơ phủ thành t r e o tức cười một tiếng hiện tại hắn có như là tứ đại hoàng triều hoàng đế xuất thủ đoán chừng đều không cách nào chấn áp lại hắn u y áp trước mắt hai cái tiểu nữ tử cũng muốn cùng hắn đấu không biết tự lượng sức mình đáng thương hai cái này tuyệt sắc mỹ nhân ở nữ hoa cùng ạt đệ nạ bốn phía vô số người đều là thở dài lên vì hai cái này nữ cảm thấy không đáng như thế mỹ lệ bộ dáng làm sao sẽ chết đi đây lý nguyên ba nhìn thấy lập tức ngăn khuất nữ hoa cùng ạt đệ nạ phía trước đạo hai người các ngươi mau lui xuống ta tới cùng gia hỏa này quyết nhất tử chiến lý nguyên ba chất phác cười một tiếng lộ ra đại nam tử chủ nghĩa như cái mười phần nam hải nữ hoa cùng ạt đệ nạ lắc lắc đầu không nói thiện tay nữ hoa xuất ra một thanh kiếm hán kiếm phía trên c u ộ n lại một tôn tam giác rắn nàng đem kiếm tùng khai kiếm động bóng rắn hiện toàn bộ chân trời chính là lập tức huyễn hóa ra vô số đạo kiếm ảnh một đạo nghịch thiên cấp bậc kiếm trận cơ hồ ở trong tay nữ hoa nháy mắt liền như vậy xuất hiện cái này kiếm trận phong tỏa phiến thiên địa này làm cho trong không khí linh khí đều bị khóa chặt á t đế nạ hai tay cũng nắm lấy một kiếm kiếm này phủ đầy tây phương cổ lao t h ầ n văn tràn ngập một loại cổ vận một kiếm chém xuống hư không chính là phá toái hai người hợp k ích cái kia nhìn như cường đại như cùng thiên thần trương phụ thành tựa hồ đang cái này nháy mắt lần nữa bị dây cái này không khả năng côn g bạo hai đạo kiếm chiêu vô tình phá hủy t r ư ơ n g này phủ thành tất cả chiêu số Đám người trừng lớn hai mắt, chỉ chương ỉ thấy t r phủ thành bị hai i nữ k ế máu chiêu cho sống sờ, sờ chém sống sở sở n t Trương có tiền có thể sử dụng hệ thống trương thành dụng Vâng, có có hệ phủ sử xoa đầy. m á nhuộm ngay tại chỗ một màn này làm cho đám người khiếp sợ một vị tứ tinh cấp bậc tông môn c h i chủ lại như vậy bị người tùy tiện miểu sát hai vị này thiên tiên cấp bậc nữ tử đến tột cùng là phương nào thần thánh lại kinh khủng như vậy như vậy ta trời ạ thiên du hoàng triều rất nhiều quan viên trên trăm gia tộc đều là d u n g động trương phủ thành đây chính là tứ tinh tông môn cấp bậc cường đại tồn tại ngũ tinh v õ hoàng cảnh cao thủ như thế nhân vật đều bị hai nữ hợp lực một k í c h cho miệu x á t cái này quá kinh khủng tông chủ tinh nguyện tông nhân sắc mặt k i n h biến ánh mắt ngốc cuồn cuộn bọn họ tông chủ lại bị người một chiêu miệu x á t trốn lang tiêu cùng trường lão trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu quay người ở giữa hai người liền muốn đi có thể tần phong sẽ để cho bọn họ đi sao muốn chạy trốn các ngươi trốn được sao t ầ n phong cười hắc hắc không đợi tần phong ra hiệu lý nguyên bá liền nâng lên hỏa diễm chiến truy hào hào hỏa diễm chiến truy phóng thích huy áp một búa chạm gây mất l a n g tiêu cùng trưởng lão đi đường tiểu tử n g ư ơ i giết ta tinh nguyệt tông tông chủ ta tông đám lao tổ sẽ không bỏ qua cho ngươi l a n g tiêu cùng trưởng lão trường lớn tần phong uy hiếp ngựa khí lộ ra không có nửa phần lực uy hiếp trần quơ tui rót nét giết thần phong ánh mắt lạnh lẽo vê anh lý nguyên ba vận chuyển chiến truy lang tiêu cùng trưởng lão chính là ở lý nguyên bá liền thần lực phía dưới bị một truy một truy cho đánh chết không có một tia sức phản kháng vậy xem đám người nhìn thấy hít một hơi lanh khí lang tiêu thế nhưng là tứ tinh cấp bậc võ hoàn g cảnh mà cái này vị trưởng lão cũng đầy đủ chính là ngũ tinh cấp khác võ hoàn g cảnh như thế nhân vật dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền bị loạn truy đánh chết cái này quá đáng sợ lúc nào võ hoàng cảnh nhân vật như thế nhỏ yếu tất cả mọi người cảm thấy hôm nay phát sinh sự tình lật đổ thế giới của mình xem rốt cục tới tay không nghĩ đến cái này lao ra hỏa thể nội dĩ nhiên cất giấu hai mai trứng thần phong không lưng mượn nhờ ác ma lực lượng đem hai cái điểm sáng từ máu thịt bên trong lấy r a trên mặt che kín ý cười hai cái này điểm sáng mười p h ầ n hấp dẫn người giống như tinh thần trong đó ẩn chứa to lớn năng lượng thần phong nhìn cảm giác thể nội ác ma lực lượng đều bắt đầu bắt rục c d ị hoa h một đạo tử sắc quang mang phù hiện hóa thành há miệng chính là một ngụm nuốt ăn điểm sáng biến mất keng thu hoạch được ác ma giá trị một vạn sinh mệnh tinh hoa một vạn tần phong vui vẻ nhớ kỹ trước kia trực tiếp nuốt ăn thiên sứ chi đoãn đều không hiệu quả này chờ chút nhiệm vụ nhắc nhở là bốn cái ác ma trứng lúc này lấy được hai cái còn thừa lại hai cái đi nơi nào chẳng lẽ đi tinh nguyện tông t ầ n phong buồn b ự c cái này mẹ nó chỉ có một canh giờ hắn nơi nào có nhiều như vậy thời gian từng cái đi tìm thế là lập tức điều động thuộc tính dò xét hao tốn năm nghìn ác ma giá trị trực tiếp đ ố i trương phủ thành thi thể tiến hành dò xét trương phủ thành giới thiệu đã chết chính là tinh nguyện tông chủ nắm giữ nhất tử gọi trương hiểu đã từng đào móc di tích thu hoạch được hai mai ác ma trứng trong đó một mai cho trương hiểu bản thân ăn vào một mai ở hôm nay trước khi chết thu được thiên du đại hoàng tử một mai ác ma trứng vật phẩm tinh nguyện tông truyền thừa giới chỉ thanh phong huyền kiếm bán thanh khí tần phong gặp cái này tử vong giới thiệu v ă n tắt trước mắt sáng lên thầm nói cái này giới thiệu v ă n tắt thực sự là đơn giản trực tiếp bạo lực a không hổ là bỏ ra tiền giới thiệu v ă n tắt cơ hồ nháy mắt liền cho hắn suy nghĩ muốn tin tức như thế nói đến đại hoàng tử trong tay hẳn là còn có một mai thiên sứ chi đ o á n tần phong tâm thần nhất định sau đó ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm đang muốn chạy trốn thiên du đại hoàng tử người đi không được theo bọn họ cùng đi chứ thần phong cười lạnh tự mình xuất thủ hắn nhặt lên tinh n g u y ệ t tông chủ kiếm nở rộ tất cả lực lượng một kiếm chính là hướng về thiên du đại hoàng tử đánh tới dừng tay ta chính là thiên du hoàng triều đợi tiếp theo người thừa kế người nếu là giết ta người vĩnh viễn k h á c muốn biết thái tử dạ vô cực vị trí thiên du đại hoàng tử ôm lấy một cái phao cứu mạng cuối cùng đáng tiếc quá chế. thần phong căn bản bất vi sở động ẩm thần phong một kiếm chính là chém xuống thiên du đại hoàng tử đầu lâu toàn trường tất cả thiên du hoàng triều bách quan đều là kinh ngạc đến ngây người đại hoàng tử mưu triều xoán vị một tay trưởng không toàn bộ hoàng triều quyền thế hôm nay lại bị mấy cái kẻ ngoại lai sĩ tiêu diệt hơn nữa còn toàn quân bị diệt cái này làm cho tất cả mọi người bắt đầu ngờ vực tần phong thân phận bắt vực lúc nào xuất hiện bậc này nghịch thiên nhân vật rốt cục lại tìm tới một mai thiên sứ chi đ o á n tần phong ở máu thịt be bét trong nhục thể lấy ra một vệ ánh sáng điểm sau đó một ngụm đút cho ác ma lực lượng keng ác ma giá trị năm nghìn sinh mệnh tinh hoa năm nghìn tần phong não hải lập tức vang lên lạc lạc thanh âm nhắc nhở thoải mái cái này ác ma giá trị cùng sinh mệnh tinh hoa được quá dễ dàng thần phong neo h mắt lại sau đó lại đối thiên du đại hoàng tử tiến hành do xét h ắ n đồng dạng hao tốn mấy ngàn ác ma giá trị n h ắ c lên hữu hiệu tin tức đêm võ cảnh giới thiệu thiên du hoàng triều thứ hai mươi mốt cho dù hoàng đế đại nhi tử lòng dạ hẹp hòi dạ tâm cực lớn thiên sinh phản cốt từ nhỏ đấu kỵ dạ vô cực tài năng ở khi còn nhỏ đã có tạo phản c h i tâm trước mắt thiên du hoàng đế đã bị hắn hạ độc nửa chết nửa sống thái tử dạ vô cực bị giam giữ ở hoàng tộc dày trong lao dày nhà tù địa đồ vật phẩm xoay quanh giới thanh văn kiếm tần phong xem lấy thiên du đại hoàng tử thuộc tính sau khi giới thiệu không khỏi khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười Vã nhiên có tiền có thể sử dụng hệ thống phá vỡ mải. Liên dây nhà thể hệ phá mải. có có tù sử dây vỡ đi ị a đồ đều cho. Lần này tìm t ớ dạ vô cực liền r ấ thời dễ dàng. c ỉ cần dạ vô cực bị doanh cứu thác cũng cho cũng có doanh như vậy lý Huyền Mệnh thác sự tình, cũng xem như hoàn thành.、Lý、Huyền Mệnh cho mình bán thanh yên tâm thoải mái sử dụng. dạ vô vậy sự bị thoải ra, khí, thể h ủy Lý Lý xem tâm mái t sử Đi, thời gian cấp bách trước cứu dạ vô cực chúng ta ở đi tình nguyện tơ ông thần phong làm ra quyết định chính là hướng về hoàng cung bay đi nữ hoa adena lý nguyên ba vội vàng đuổi theo chỉ có nghĩa nguyệt dừng một chút cuối cùng cắn cắn chu hồng cái miệng nhỏ nhắn theo sắt tần phong mà đi giờ phút này nhễm nguyệt trong lòng quá rung động lúc đầu cả một đời đều không cách nào hoàn thành báo thủ ở nơi này một ngày lại bị tần phong trong lúc vô tình thay nàng hoàn thành nàng sâu sắc biết rõ thu được thiên sứ chi n o ã n trương p h ụ thành có bao nhiêu lợi hại coi như là nàng phụ t h ầ n cùng mấy vị lao tổ đều không cách nào đánh bại mà tần phong thủ hạ lại tùy tiện miểu sát t ầ n phong đến tột cùng là sao là đường đại t ầ n hoàng triều như thế nào quốc thổ dạng này hoàng triều có thể tồn tại như thế đáng sợ võ giả trong lúc nhất thời nhiễm nguyệt lần thứ nhất đối tần phong sinh ra một loại mãnh liệt hiếu kỳ uy trở ta a nhiễm nguyệt r ậ m chân một cái vội vàng đuổi theo hôn đ à n các ngươi có phải hay không quên ta ở yêu thú trên xe xem như chúng ta lọ lì tiểu nguyệt thì là cong lên khoe miệng nhìn qua đi xa tần p h o n g lộ ra nín thở tựa hồ nàng là triệt để bị quên lãng ta mới là rất quên a hạo thiên khuyển ở trong đám người gào khóc lên d â y nhà tù dạ vô cực bị một đầu kỳ dị cánh dị thú trông coi đ ầ u n à y dị thú vô cùng kỳ quái nhìn bộ dáng giống như sư tử lại là mọc ra thiên sứ cánh nó hiện tại một mặt sốt ruột bởi vì ngay ở một phút phía trước nó đột nhiên phát hiện cùng bản thân có liên hệ ba mai thiên sứ chi noãn biến mất không thấy làm sao có thể thiên sứ chi noãn biến mất bị một loại nào đó cường đại tồn tại cho nuốt ă n thế gian này làm sao có thể có đồ vật tiêu diệt thiên sứ lực lượng sư tử cầu nhữ n g mày nghi hoặc trùng điệp một bên dạ vô cực bị công kênh thiết liên buộc chặt được cực kỳ chặt chẽ chỉ lộ ra đầu lâu trông thấy sư tử cầu nổi lên nghi ngờ thế là m g a mai cười nói cầu v ậ t còn không đem bản đại r a thả chỉ cần ngươi thả bản đại r a bản đại r a cho ngươi tìm vô số xinh đẹp mẫu cầu hắc hắc ta thiên du hoàng triều mọc ra cánh thiên sứ mẫu cầu còn không ít t r ư ơ n g năm trăm năm mươi ba thiên sứ cầu thiên sứ mẫu cầu mẹ nó sư tử cầu bị kích thích một cái ngu xuẩn nhân tộc bản tọa chính là vị diện phía trên vô địch chúa tể thiên sứ tín đồ các ngươi thấp kém run dế dám vũ nhục bản tọa mấy ngày nay ngươi là không ăn ít n ư ớ ta sư tử cầu cười lạnh trực tiếp liền như vậy gắn một bãi nước tiểu sau đó chỉ thấy cái kia phát niệu ướt nhẹp mặt đất giống như là acid sủn phịu dịp đồng dạng hủ thực mặt đất nhường mặt đất hóa thành bùn đất sư tử cầu một cước đem bùn đất cho đào móc hóa thành nguyên một đám bùn đất viên thuốc dạ vô cực lập tức liền im miệng lộ ra cực kỳ nghĩ mà sợ những ngày này hắn bị giam giữ ở trong địa lao chịu đủ rồi còn chó này tra tấn hắn cũng không biết chó này lai lịch chỉ biết là chó này chính là bản thân hoàng huynh triệu hoán mà ra sẽ nôn tiếng người sẽ không hóa sinh là nhân hình điểm này cùng tần phong nuôi cái kia đại hát chó có chút cùng loại đương nhiên dạ vô cực kinh khủng là chó này động một chút lại đi tiểu đem cứng rắn thạch đầu hóa thành phì nhiều bùn đất ép buộc hắn ăn cái k i a mang theo nhàn nhạt cầu phát niệu vị đạo đất đời này đoán chừng hắn đều có bóng tối hào huynh đệ chúng ta có chuyện dễ nói chỉ cần ngươi cùng ta cái gì mẫu cầu đều có thật à. đừng động thô dạ vô cực che miệng lại nhỏ giọng nói ra sư tử cầu đạo ha ha ha rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cho ta ăn đất sư tử cầu trực tiếp nhấp chảo hướng về dạ vô cực phần dưới đá một cái dạ vô cực đau đến lớn lên miệng ựu gục liên tục ba cái dạ vô cực cơ hồ là ngay tại chỗ nuốt vào cầu phát niệu bùn đất viên thuốc một cỗ nhàn nhạt cầu phát niệu vị đạo quấn quanh bên miệng Phúc. dạ vô cực trực tiếp nôn mửa vị t o à n đều muốn huệ đi ra nếu sẽ có một ngày hắn có thể lại thấy ánh mặt trời nhất định muốn đem cái này sư tử cầu đem linh nhừ v ngay ở giờ phút này toàn bộ lao tù chấn động mạnh t ừ n g đạo từng đạo cửa bị phá toái nguyên bản nhìn thấy dạ vô cực một mặt tuyệt vọng biểu lộ mà âm thầm đắc ý sư tử cầu sắc mặt kinh biến người nào sư tử cầu ánh mắt lạnh lẽo một đôi mắt chó chính là ngắm nhìn điệu l a môn ẩm môn vỡ vụn đi ra bốn đạo thân ảnh vô cực mình từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a phong trần tán đi thần phong ngậm tiếng cười âm vang lên là tân phong thần phong lão đại nhanh cứu tá a dạ vô cực tuyệt vọng biểu lộ tức khắc biến đổi kích động đến cực điểm lệ rơi đầy mặt từ khi hắn trở về thiên du hoàng triều dự định kế thừa thiên du hoàng triều đế vị kết quả là bị bản thân hoàng huynh h ã m hại giam giữ ở trong địa lao cùng một con chó vượt qua mấy ngày những ngày này không có ăn qua một chút thủy toàn bộ là ở ăn đất loại này thời gian sống không bằng chết đương đương một khi hoàng tử lại bị một cái ngoài hành tinh cầu cho khi n h ủ q u á khi người. người là người nào lại dám xông vào cấm địa sư tử cầu có chút e ngại nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong nó không biết tại sao từ tần phong thể nội cảm giác được một loại không hiểu lực lượng giết chó người tần phong ánh mắt khẽ động một bên lý nguyên bá chính là động thủ di chuyển tức thời ở dạ vô cực bên người một trận chiến phủ đem dạ vô cực thiết liên chém vỡ nhân loại không muốn khiêu chiến bản tọa huy áp sư tử cầu bị tần phong một câu c h ọ c giận lập tức nổi điên lên p h ú c hai cánh triển khai sư tử cầu buộc phát một đạo thần thánh lực lượng cái ô không tông này lượng, tinh nguyệt tông chủ thực lực. Nhưng mà, nữ hoa cùng nạ liên thủ, một chiêu rơi xuống. mà, mảy may lực lực. thực trước chủ chiêu c kém một hoa thủ, đối đó rơi ạt này sư tử cầu chính là bị đánh gục cái này không khả năng ở bắc vực không có khả năng có người có thể khắt chế bản tọa thiên sứ lực lượng sư tử cầu c h ấ n áp tại điên cuồng gào thét thần phong thì là nhữ n g mày tôn này sư tử cầu không giống như là ăn thiên sứ chi noãn mà tiến hóa cầu tựa hồ vừa mới ngày đó làm cho lực chính là nó lúc đầu lực lượng cái này có chút ý tứ tần phong suy nghĩ lại nhìn chằm chằm một cái sư tử cầu cánh suy đoán cái này chẳng lẽ là một cái thiên sứ gâu thiên sứ thật tồn tại keng ký chủ phát động đặc thù nhiệm vụ ninh chín thiên sứ tín đồ nhiệm vụ thời hạn nửa canh giờ nhiệm vụ thất bại không có tiểu đệ đệ nhiệm vụ lần thứ hai phát động t ầ n phong buồn b ự c cái này cờ m ở nở hệ thống gần nhất rất ra a một mực bắt hắn đinh đinh nói đùa điểm này cũng không tiện cười a quả nhiên chỉ cần gặp được cùng thiên sứ có quan hệ nhân vật ta liền có thể phát động nhiệm vụ tần phong cười một tiếng đã nghĩ minh bạch một chút nhiệm vụ phát động thời cơ gian g g i á c t ầ n phong xuất ra đao khí việc này không nên chậm trễ tranh thủ thời gian nấu nướng một ngụm cắt thịt đại khảm đao đã xuất hiện ở trong tay tần phong lưỡi đao hàn mang bày r a đám người ánh mắt n g ẩ n ngơ không biết tần phong đây là muốn làm cái gì nhân loại ngươi muốn làm cái gì sư tử cầu h o à n g sợ nó có thể rõ ràng cảm nhận được tần phong trên người phát ra ác ý làm cho nó toàn thân lông dựng đứng đều thẳng tắp dựng lên vô cực huynh cho ngươi nổi đem những hương liệu này cùng linh dược cho ta cắt nát ta muốn chuẩn bị liền như vậy lấy tài liệu nấu một nồi canh thịt chó nói đến lâu như vậy rồi ta đều không có uống qua cái gì canh thịt chó thần phong một mặt hương phấn lên nắm giữ thiên sứ cánh cầu là cái gì vị đạo xem như ác ma hóa thân thần phong có chút không kịp chờ đợi lớn mật ngươi dĩ nhiên muốn ăn bản tọa bản tọa thế nhưng là thần c h i tín đồ chẳng lẽ các ngươi những người này tộc quên đi cổ lão ngôn ngữ thế giới kẻ thống trị chính là thiên sứ sư tử cầu gào thét trong lòng sợ hãi ngay cả uy hiếp thần phong mà nói đều lộ ra hữu khí vô lực không biết thần phong cười hắc hắc đao quang lấp lóe chính là cho cái này lông xù sư tử cầu t ạ o lông nữ hoa xem như kẻ tham ăn hai mắt chớp lóe đạo thiếu chủ muốn hay không ta tới nấu nước thần a a đã sớm giống uống n c thịt chó. Lúc trước ta và đồ sơn nhã nhã còn đánh lấy thiên thốt tại thiên khuyển, liền trực tiếp đánh một cái hát xỉ, cảm giác toàn thân t chó, nhã nhã đánh hạo khuyển chú hoa hoàng hạo khuyển, đánh mình. lúc còn còn cung cái cảm giác lấy lời liền ra, kia vừa và ngoài đồ sơn Nữ dùng Ngạnh! ý. xì, phong im lặng lên còn tốt hạo thiên khuyển mạng lớn a không cần các ngươi chỉ cần cắt thơm quá liệu cùng phối đồ ăn liền có thể thần phong tiếp tục xuất đao chuẩn bị lột ra g ọ t cốt nhân tộc d ừ n g tay chúng ta tồn tại không phải các ngươi có thể trêu trào ngươi có gan đường động ta ra ngao ngao ngao ngao sư tử cầu kêu thảm bị tần phong vô tình lột ra nhân tộc ta chính là thần chi tín đồ có gan ngươi dừng tay ngao ngao ngao sư tử cầu máu thịt bé bét bắt đầu bị tần phong đào nội tạng có thể nó vẫn như cũ sống sót sinh mệnh lực mạnh đến đáng sợ làm cho nữ hoa đám người đều là hiếu kỳ chừng t o m ắ t cảm thấy cái này không có thể tư nghị ai có thể nghĩ tới một cái bị lột ra lại đào nội tạng cầu vẫn như cũ sống sót cờ r i ắ c thần phong chém xuống sư tử cầu đầu lâu sư tử cầu rốt cục không còn thở sau đó tần h phong lập tức đem sư tử cầu để vào trong nồi gia nhập đặc thù hữu chế linh thủy nấu canh đủ loại hương liệu phối đồ ăn gia nhập theo lấy hỏa lực cùng nấu hương khí bắt đầu phát ra các người muốn ăn cay vẫn là không cay thần phong hỏi một câu đương nhiên là cay tất cả mọi người đột nhiên chăm miệng một lời có ngay ta thêm điểm đặc chất quả ớt tương b á p vực ám ảnh hoàng triều cái nào đó trong cấm đ ị a một cái hắc bảo nhân vẻ mặt nhăn nhó nhìn qua hư không là ai an bản tôn tọa kỵ hắc bảo nhân nộ không thể nói xem như thần c h i tín đồ bác vực lại có nhân đang ăn bọn họ thịt cái này quá kinh khủng đại nhân thiên tiêu đại hội sắp tiếp cận cái kia di tích bên trong bảo vật đã co ba động không biết đại nhân lần này phải chăng muốn tự mình xuất thủ trong bóng tối vô số ám ảnh hoàng triều đám cao thủ quỳ lệ vị này hắc bảo nhân tự nhiên muốn tự mình xuất thủ đại sự như thế ta chờ lần nữa chờ đợi chư lâu đó chính là một ngày này đến hắc bào nhân đệ nén xuống tọa kỵ bị rết l ử a giận nghĩ đến sau đó không lâu di tích cổ xưa thức tỉnh một vị ngủ say thiên sứ đại nhân vật sẽ tái hậu thế tâm tình chính là chuyển biến tốt đẹp canh thứ nhất chương 554, t r a n g bức chương i ê n ở trong địa lao một nồi tương đối mỹ vị canh thịt chó nấu xong t h ơ m quá khí tức cái này vị đạo có thể so với nhân gian chi tuyệt dạ vô cực cười hắc hắc thật sâu nghe thấy một cái chó này canh thịt lộ ra say mê đồng thời cũng mừng thầm vô cùng cái này xuẩn c ẩ u mỗi ngày nhường hắn ăn đất hôm nay rốt cục ông trời mở mắt hắn có thể chính miệng ăn chó này thịt ưu cục dễ uống dạ vô cực lệ rơi đầy mặt cảm thấy đây là trên đời uống ngon nhất canh thịt chó thế là lập tức vận dụng đũa kẹp lên to lớn khối thịt chó bắt đầu ăn nữ hoa hạt đê nạ còn có lý nguyên bá cũng đều nhao nhao phong thưởng tuyệt thế mỹ vị cái này vị đạo trong cây mang theo một c ố vị ngọt ăn ngon ạ đệ nạ s i mê lên kinh ngạc nhìn thoáng qua tần phong không nghĩ đến nhà mình chủ nhân chủ nghệ như thế được nghĩ không ra thiếu chủ vẫn là một vị chủ hoàng không đúng chủ hoàng đều là đối thiếu chủ nói xấu thiếu chủ là chủ thần lý nguyên bá nhấc lên một cái cho săn chính là c u ồ n g bắt đầu ăn cảm thấy đây là thế gian tốt nhất ă n thịt đều đ ứ n g đoạn những cái này đều là ta nữ hoa t ư ớ n g ăn thì càng đáng sợ đều chu cái miệng nhỏ nhắn đầy miệng đều là nhồi vào thịt chó không đồng nhất biết công phu đám người ăn xong rồi thiên sứ cầu chế biến mà thành canh keng chúc mừng túc chủ nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được c á c ma giá trị một vạn ban thưởng triệu hoán cơ hội một lần nghe được nhiệm vụ hoàn thành t ầ n phong sắc mặt tức khắc mừng rỡ như điên rốt cuộc lại ban thưởng triệu hoán tư cách cái này thực sự là nhân phẩm đại bạo phát ta muốn triệu hoán t ầ n phong nhanh lên đem triệu hoán tư cách sử dụng keng ký chủ thành công triệu hoán kiếm ma đ ộ cái cô cầu chính trực truyền bại. Người này vật chính ở trong tống, sẽ trực tiếp này trong tống, vật ở sẽ n g lâm xích v ê m h o à n gì chiều, mời ký chủ làm tốt tiếp thu chuẩn、bị. Lạc lạc thu thanh mời tiếp thai làm âm ký lên. tốt bên vang bị. ở g Cái、gì? độc cô cầu bại đây là thư mấy trọng thiên nhân vật tần phong biểu lộ nghi hoặc độc cô cầu bại cái tên này nếu là nhớ kỹ không sai mà nói hẳn là trong tiểu thuyết võ hiệp vị kia độc cô c ử u kiếm người sáng lập như thế như bức c ầ m â m nhân vật nếu là vẹn vẹn đến từ đệ nhất trọng thiên vậy liền quá đáng tiếc hồi ký chủ đây là đến từ đệ thất trọng thiên người trong bình hành thế giới vật nay thế giới vì võ hiệp thế giới bất quá sở triệu hoán nhân vật tu vi cùng năng lực sẽ bị hệ thống cường hóa đặc thù triệu hoán ban t h ư ở n g trước mắt thế giới lạc lạc giải thích thần phong nghe xong tức khắc liền cảm thấy phát đạt lần trước rút chúng hạt đệ nạ lần này rút chúng độc cô cầu bại hơn nữa còn là đệ thất trọng thiên độc cô cầu bại tuy nói đẳng cấp so với hạt đệ nạ thấp một chút nhưng so với bạch khởi thời thiên cao hơn cùng không ít thời điểm không còn sớm chúng ta nên xuất trình dạ huynh đệ n g ư ơ i bản thân chỉnh đốn một cái hoàng triều sự tình chờ ta diệt tinh nguyệt tông thế nhưng là muốn ở ngươi nơi này chọn lựa mấy món bảo vật tần phong cười ha ha một tiếng chính là mang theo nữ hoa đám người rời đi địa lao dạ vô cực vội vàng gật đầu lần này nếu không phải tần phong xuất thủ cứu rút như vậy hắn liền thảm lớn coi như tần phong đem toàn bộ hoàng triều quốc khố móc sạch hắn đều không đau lòng nhưng mà nếu là hắn biết rõ trong đó tần phong đến đây cứu hắn chính là hắn sư phụ tiêu phí bán thánh khí thỉnh cầu tần phong đoán chừng hắn biết trực tiếp mắng lên tần phong quá vô sỉ đơn thuần đang lường gạt tinh n g u y ệ n tông theo lấy tông chủ cái chết cử tông chấn động mạnh tất cả mọi người tĩnh mịch một mảnh bọn họ nhìn qua tông môn ấn ký trên tấm bia đá cái kia ba đạo phá toái khắc ấn ngây người tông môn ấn ký thạch bi đây chính là ghi lại tông môn lịch đại trưởng lão hộ pháp tinh anh đệ tử sinh mệnh nhẫn ký một khi xuất hiện sai lầm những cái này ấn ký liền sẽ chất động Cáo chi t ô nhưng g môn. n mà hôm nay những cái này ấn ký liền một chút dấu hiệu đều không có toàn bộ phá toái không có khả năng ta phụ thân làm sao sẽ tử xem như trương p h ụ thành con trai sắc mặt hoảng sợ cảm thấy tất cả những thứ này giống như mộng cảnh một dạng h á n phụ thân có thể liền tông môn láo tổ cùng đời trước tông chủ đều có thể tùy tiện c h ấ n áp tồn tại làm sao đột nhiên liền chết đi cho ta phái người chúng ta đi dò xét một cái phong bế tất cả tông chủ chết đi tin tức không thể kinh động những cái kia đệ tử. t r ư n g nhiên tỉnh táo lại, một vòng thương xót lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn bỗng nhiên phát hiện bản thân phụ thân chết đi, chưa chắc không phải nhất kiện sự t ì n h tốt. Chí ít, hắn có thể đ ă n g v ị Thậm chí còn có thể diễn một trận khổ nhục kế, đem nhiễm nguyệt cho l ử a gạt về tông môn, cùng hắn bạch đầu d a i lão. Haha, bị chết tốt. t r ư n g nhiên hiện phải có chút phát dồi lên. Hắn mảy may không sợ tông môn bên trong những người kia hoảng hốt loạn các trường lão. ở trong tay hắn một mực nắm chặt cát chủ bài đạo kia phụ thân đã từng ban cho cho hắn thần bí c h i lực thiên sứ c h í đ o á n từ lúc mấy ngày trước hắn liền triệt để luyện hóa vật kia đồng thời đem cái kia lực lượng triệt để dung nhập huyết dịch cỗ này lực lượng đã có thể tùy tâm sử dụng hắn cảm giác coi như cùng phụ thân quyết đấu chính diện một trận chiến cũng sẽ không bị thua người tới chiêu cáo toàn tông sau này ta chính là tông chủ tất cả trưởng lão nghe k ỹ hiệu lệnh theo ta đi ra tông vì lao tông chủ báo thù trương nhiên cười lạnh khí thế lăng nhiên vô số tông môn trưởng lão k h ô n g phục dâng lên dị tâm trương nhiên không muốn cuồng vọng trước đó bất quá là cha ngươi tại vị hiện tại cha ngươi qua đời tông môn bên trong đem do chúng ta trưởng lão tiến hành tổ chức hội nghị trưởng lão chọn lựa lúc nào nhân tài người cái này tiểu mao đầu vẫn là một bên chơi bùn đi thôi đông đảo các trưởng lão ha ha cười ha h a đối trương nhiên xem thường cảm thấy trương này hiểu bất quá là cậy vào hắn lão cha phế vật dù sao vô luận trước đó vẫn là hiện tại chương nhiên biểu hiện đều không ra chúng ta cảm thấy tông chủ qua đời toàn tông bi a i chân chính thích hợp tông chủ nhân tuyển chính là ta tông thất t r ư ở n g lão thất t r ư ở n g lão thế nhưng là nắm giữ tứ tinh v õ hoàng cảnh đỉnh phong tồn tại toàn bộ tông thượng các hạ người nào tu vi có thể đến nơi đây mấy cái đập ngông ngựa nhân chiến xuất n h a u n h a u thôi diễn thất t r ư ở n g lão mà những người khác đều là sắc mặt biến đổi ánh mắt hướng về một đạo thanh bảo nhân ảnh nhìn lại chỉ thấy bóng người âm hiểm cười ánh mắt độc á c vô cùng đám người l ệ n h cả tim người này chính là thất trưởng lão đại trưởng l ã o phía dưới đệ nhất nhân thâm cơ thủ đoạn đều không kém đối đại trưởng lão lúc này đại trưởng l ã o chết đi cơ hồ tông không người đấu qua được hắn đám người ngay lập tức tỏ thái độ muốn quy thuận thất trưởng lão c h â m đã các ngươi có phải hay không quá không đem ta để ở trong mắt t r ư n g nhiên cười lạnh đi ra đoàn người t r ư n g nhiên chớ h ồ nháo cha ngươi chết đi chúng ta bi ai nhưng tinh nguyện tông chính là tứ tinh tông chủ không thể rắn mất đầu ta tới thông xoáy tông môn nhất định phải tông môn huy hoàng thất trưởng lão một mặt n g ạ o nghễ ta xem ngươi sợ là chưa t ỉ n h ngủ liền bằng ngươi tu vi ngươi xứng làm tông chủ t r ư ơ n g nhiên mỉa mai cười một tiếng đưa ngón tay giữa ra hướng phía dưới điểm một cái ngươi t r ư ơ n g nhiên coi như là ngươi là trương phủ thành con trai bản tông chủ tôn nghiêm cũng không thể kìm được ngươi xâm phạm đã ngươi tìm đường chết như vậy ta liền thành toàn ngươi thất trưởng lao nhất nộ mặt mũi tràn đầy dữ tợn cái này chương nhiên cho hắn đường sống không đi lại cùng hắn đối đầu cũng tốt giết xong hết mọi chuyện v a n h thất trưởng lao xuất thủ kinh thiên hỏa diễm tràn ngập chân trời một đạo cự thủ hỏa diễm ấ n ký ẩm ẩm giết ra một chiêu này làm cho tất cả trưởng lão đều là ngưng trọng hòa huyền phích lịch thủ đây là tông môn bên trong cấm thuật t u y ệ t học muốn thi triển mà ra chí ít cũng phải tu luyện trăm năm toàn bộ tông không có một người sẽ coi như những chuyện lặt vặt kia mấy trăm năm lao tổ đều sẽ không bởi vì hắn đối hỏa diễm chi lực trưởng không yêu cầu quá cao chẳng lẽ cái này thất trưởng lao đúng là hỏa linh chi thể vô số trưởng lao kinh hô bọn họ biết rõ trương nhiên sau một k h ắ c liền muốn hóa thành cho tàn thất trưởng lao ở giờ phút này bại lộ bản thân át chủ bài không thể nghi ngờ là muốn giết gà dọa khỉ hoa anh h ỏ a diễm nháy mắt đem trương nhiên bao khỏa nhưng mà ngay ở đám người coi là trương nhiên muốn chết thời điểm hoa trương nhiên đưa tay ở giữa toát ra một đạo thần thánh lực lượng một vệ ánh sáng chi kiếm khi thế bảng bạc chặt đứt hỏa diễm cự thủ vê anh quang chi kiếm lấy kinh người tốc độ c h ả m kích mà ra ở tất cả mọi người phản ứng không đến lúc một kiếm từ thất trưởng lão đầu chém xuống thẳng đến dưới chân ba thất trưởng lão hóa thành hai nửa ầm ầm ầm ầm tất cả mọi người trong óc ưu nhược mưa to gió lớn đồng dạng sấm xét vang r ộ i yến tĩnh một mảnh ở tông một mực không có tiếng tăm gì có thể so với phế v ậ t hoàn khố tồn tại chương nhiên lại nắm giữ miệu sắt thất t r ư ở n g lao thực lực cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ thế giới phiên thiên hay sao đáng sợ kinh khủng đám người nội tâm loạn thành một đống hiện tại tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh theo ta cùng đi xuất trinh tiến về thiên du hoàng triều ta muốn vi phụ cha ra chân tướng t r ư ơ n g nhiên lãnh n ạ o một mảnh trong lòng thì là cuồng hỷ không thôi cảm thấy uy phong mình lẫm liệt ta lấy được thiên sứ lực lượng lâu như vậy rốt cục có thể mở mày mở mặt một lần thoải mái các ngươi không cần đi thiên du hoàng triều chúng ta đã tới nhưng mà ngay ở giờ phút này thần phong thanh â m vang lên t r ư ơ n g năm trăm năm mươi lăm chương nhiên ngây dại tinh nguyện tông t ử trên x u ố n g dưới đều là t r ư ừ n g lớn hai mắt nơi xa mấy đạo bóng người xuất hiện đám người ánh mắt ngưng tụ những người kia cầm đầu là một cái thiếu niên nhân chính meo mắt lại thiếu dung rất tặc người này tự nhiên là tần h phong Bên người còn đứng một cái đại một hai c cầu, hác cầu đại hác cầu đằng s u thì là một là c á n g cái ngốc manh tiểu Bất u lò ly. q t này h nhân rất nhanh liền không để ý đến tần phong, ánh mắt chuyển di ở nữ hoa Hai nguyệt tông liền đến tần nữ cùng nạ trên người. n rất mắt ạt di cái để đề ý ở thiếu nữ tuyệt đại k h u y ê n thành một cái cổ điển mỹ nhân một cái dị vực mỹ nhân hai loại khác biệt phong vị mỹ nhường tinh nguyện tông tất cả nam đệ tử tâm thần run lên đám nữ đệ tử nội tâm đố kỵ thầm nói cái này thiên hạ làm sao sẽ có tốt như vậy xem người mà nhưng cuối cùng bọn họ ánh mắt vẫn là rơi vào một đạo tất cả mọi người quen thuộc bóng người phía trên người này chính là nhiễm nguyệt cô gái này thế mà không chết nhiễm nguyệt người giết lao tông chủ còn dám trở về mới tông chủ đến tột cùng chết như thế nào có phải hay không cũng là ngươi hại chết yêu nữ ngươi hại toàn bộ tinh nguyệt tông mấy vị trưởng lao tức giận hướng về nghĩa nguyệt r ồ i nước bẩn mà trương nhiên thì là một mặt ôn nhu nhìn nghĩa nguyệt một cái t r ợ ánh mắt băng lánh nhìn chằm chằm ở đầy trường lao các người mới là phản đồ đều quỳ xuống cho ta trương nhiên phát ra ngoan thoại cái kêu mấy vị trưởng lão sửng sốt trước đó trương nhiên phụ thân thế nhưng là chỉ tên mang họ muốn để nhiễm nguyệt tử đồng thời cho nhiễm nguyệt một cái phản bội toàn bộ tông môn tội danh lúc này trương nhiên thế mà bắt đầu làm ngược lại quỳ xuống không quỳ nhân tử trương nhiên lần nữa nói chuyện khi thế đã nhiều hơn một vòng sắc ý mấy vị trưởng lão kinh hãi vội vàng quỳ xuống trương nhiên lúc này sắc mặt biến đổi hướng về n h i ễ m nguyệt cười nói nguyệt nhi muội muội ngươi rốt cục trở về đám này l a o cái gì cũng đáng chết ngươi là vô tội ngươi là thanh bạch ta đã t r a ra trần tướng tất cả đều là bởi vì cha ta sai là cha ta phản bội t r ư ơ n g nhiên không có nhìn những người khác mà là lâm vào thâm trầm diễn kỹ không cách nào tự k i ể m chế tiếp tục giả ra thâm tình biểu lộ tiếp tục nói ngươi biết sao từ khi ngươi đi rồi ta liền không ngủ qua một ngày ăn lăn giấc thầm suy nghĩ ngươi ta biết rõ ngươi tuyệt không phải loại kia phản bội tông môn sát hại bản thân phụ thân nhân bởi vậy ta không đối cha ra chân tướng cuối cùng phát hiện nguyên lai là cha ta tên phản đồ này hắn thực sự là quá làm ta thương tâm dĩ nhiên phản bội toàn bộ tông môn giết hại ngươi phụ thân vì cho ngươi báo thù ta trực tiếp chính là quân pháp bất vị thân đem hắn trừ bỏ chương nhiên một mặt nghiêm túc nói xong cả người có một loại quân pháp bất vị thân khí thế lộ ra phiến tình đến cực điểm tất cả tinh nguyện tông đệ tử trưởng lão môn nghe được trương nhiên những cái này lời nói sau đều là biểu lộ run dày đến kịch liệt t r ư ơ n g này hiểu vì tàn gái liền nhà mình l ã o cha đều cho bán rẻ quỳ xuống đất trưởng lão c ư ờ i khổ đoán chừng chết đi trương phủ thành nếu là ở dưới mặt đất nghe thấy những lời này đều muốn tức giận đến thổ huyết tam sinh tần phong cùng nữ hoa đám người cũng là một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm trương nhiên một người sao có thể vô s ỉ đến loại này cảnh giới t r ư ơ n g này hiểu l ã o cha không phải là bị bọn họ giết chết sao làm sao đột nhiên một cái liền chuyển biến thành quân pháp bất vị thân nữa nha thần phong sâu sắc nhớ kỹ hắn đăng tràng câu đầu tiên lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng t r ư ơ n g phủ thành liền là hắn giết chết t r ư ơ n g này phủ thành nhi tử sọ não tú đầu liền hắn nói chuyện đều không nghe thấy n g u y ệ t nhi trở về đi t r ư ơ n g nhiên tiếp tục hắn biểu lộ lộ ra một mặt si tình bộ dáng bất quá hắn nhắn thần lại thỉnh thoảng ở nữ hoa cùng ạt đệ nạ trên người dò xét trong lòng càng là âm thầm kinh ngạc lúc nào b á t vực xuất hiện như thế mỹ nhân so với nhiễm nguyệt càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người nhất định muốn lấy được các nàng t r ư ơ n g nhiên hao hết tâm tư không tiếc làm ra một bộ quân pháp bất vị thân bộ dáng toàn bộ là vì nhường tự mình rửa thoát phản bội tông môn đoạt quyền tội danh nhưng mà thu hoạch được nhiễm nguyệt cùng hai vị mỹ nhân hào cảm dù sao ở đại nghĩa phía dưới diệt thân loại này sự tình là có thể nhất khiêu chiến một người đạo đức tín ngưỡng cùng mỹ nữ lần thứ nhất gặp mặt nhất định muốn ở phẩm hạnh phía trên lưu lại một cái ấn tượng tốt đương nhiên tần phong đ a n g c h ẳ n g nói tới câu nói đầu tiên chương nhiên trực tiếp không hề để tâm hắn lao cha xem như nuốt ăn thiên sứ chi n h o ã n nhân vật làm sao có thể bị người tùy tiện chém giết thần phong nói bất quá nói đùa mà thôi đủ rồi chương nhiên khác đang diễn kịch nhiễm nguyệt thật sự là không nhìn nổi càng xem càng cảm thấy xấu hổ cái này chương nhiên trước kia cảm thấy hắn ngoại trừ phế vật cùng vô năng bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra ra hỏa này vẫn là thiên sinh hí tinh dù sao còn mẹ nó háo sắc đến cực điểm cả người ánh mắt đều tập trung ở nữ hoa cùng ạt đế nạ trên người như thế trắng trợn còn có thể giả ra đối với nàng một bộ thâm tình bộ dáng thật sự là cao diễn kỹ ta đều thấy l u n g túng thần phong im lặng nhìn chằm chằm một cái chương nhiên nghiêm túc nói ra bàn về vô sỉ danh giới cuối cùng cái này chương nhiên so với trương phủ thành còn thấp hơn được không có hạn của a ẩm một thanh kiếm khí ném trên mặt đất tần phong cũng không muốn nói thêm cái gì trực tiếp đem trương nhiên trước đó sử dụng qua vũ khí xuất ra tinh nguyệt tông tất cả mọi người gặp chi đều là sắc mặt biến đổi bọn họ tự nhiên nhận ra tông chủ sở sử dụng kiếm khí thanh kiếm này khí thế nhưng là lịch đại đám tông chủ đều sử dụng qua tông môn thần kiếm thuộc về nửa thanh khí cấp bậc uy lực phi phạm kiếm này tượng trưng cho tông chủ trừ phi nhân tử nếu không kiếm bất ly thân là người này giết tông chủ quỳ xuống đất trưởng lão trong lòng kinh khủng một mảnh có thể lấy được tông chủ chi kiếm như vậy người này hoặc là hung thủ hoặc là liền là đồng l õ a người giết cha ta chương nhiên gặp đến đây kiếm sau đó sắc mặt soát một cái đ ỗ n g nhiên tụ biến tức khắc cảm thấy vừa mới bản thân biểu diễn quá mức mẹ nó không nghĩ đến đám này ra hỏa thực sự là sát hại cha của hắn hung thủ hắn còn tưởng rằng đối phương chỉ là nói đùa mà thôi kết quả trong đó tự tác thâm tình chiếm được nhiễm n g u y ệ t tín nhiệm quân pháp bất vị thân hành động nháy mắt biến thành ngớ ngẩn hành vi mẹ nó đây quả thực không ai có đến từ trương nhiên ác ma giá trị chín trăm chín mươi chín tần phong trừng lớn hai mắt h i ệ n nhiên vì trương nhiên đưa ra ác ma giá trị mà ngoài ý muốn hừ đã các ngươi là g i ế t ta cha hung thủ ta cũng sẽ không cùng các ngươi dây dưa diễn kịch nếu đã tới ta tinh nguyện tông cũng đừng nghĩ trở về nam làm nô nữ áp trại chương nhiên sắc mặt g i ữ t ậ n một mảnh rốt cục lộ ra lúc đầu mặt mũi rầm rầm rầm từng đạo từng đạo cường đại đáng sợ lực lượng phát huy mà đến tất cả mọi người sắc mặt kinh biến chương nhiên ở sau một khắc chính là trực tiếp động thủ ẩm một đạo thần thánh lực lượng liền như vậy bắn ra cường đại vô cùng khí thế làm cho toàn bộ tông môn rung động nhiễm nguyệt quá sợ hãi ở trong nàng ký ức trương nhiên liền là một cái tu luyện phế vật hơn ba mươi tuổi liền v õ hoàng cảnh đều không có đến mà lúc này trương nhiên biểu hiện ra tu vi dĩ nhiên có thể so với tứ tinh đình phong thậm chí đã có ngũ tinh cấp khác thực lực thiếu tông chủ vi vũ xuất thủ nhất định chém giết đám này tiểu nhân vật vô số trưởng lão đều được chứng kiến trương nhiên thực lực một chiêu chém giết thất t r ư ở n g lão bậc này lực lượng tuyệt đối là không phải tầm thường ẩm đám người chỗ nào biết rõ Thoạt nhìn mảnh uy vô chương ù n g c i lại ê u thức, là ở năm trăm năm mươi sáu ác ma trí nhãn tất cả mọi người trấn kinh một mảnh một cái nhỏ gầy được chỉ có da bọc xương hắc c ầ u nhất trào lực lượng càng đem miểu sắt thất t r ư ở n g lao trương nhiên cho chống cự ở hư không đám người có thể rõ ràng trông thấy trương nhiên kiếm bị cái kia hắc c ầ u một cây tiểu móng đ u ố t cho gắt gao đông lại kiếm chiêu càng là ở nháy mắt phá diệt、Tư. đ á n g người hít một hơi lãnh khí con chó này đến tột cùng là phẩm cấp gì có thể chịu đựng lấy trương nhiên một kiếm nhục thân cường đại đến cỡ nào cấp độ cái này không khả năng trương nhiên nội tâm cũng là trấn kinh văn phần một cái không đang chú ý thổ c ầ u thế mà tiếp nhận hắn kiếm chiêu chuyện này quá đáng sợ ngươi đến tột cùng là cái gì yêu thú trương nhiên ngữ khí có chút kinh khủng yêu thú bản tôn chính là thần thú hạo thiên khuyển nết miệng cười lạnh Cái kia màu đây e n móng đuốt dùng bắn Ông! Một đạo thanh Một đuốt thúy sức ra. đạo m vang đứt tiếng Tất vang. chính ả mọi người trừng lớn mắt cầu. â Đây n nát kiếm, đất. đầy c h là có thể so với bán thánh khí cụ vũ khí tuy nói không kịp bán thánh khí có thể bàn về u y năng cũng mảy may không kém tại bình thường bán thánh khí cụ điểm ấy thực lực cũng dám ở ta ra thiếu chủ trước mặt đắc ý trang b ư ớ c đơn giản không biết chữ chết viết như thế nào hạo thiên khuyển trêu tức cười to một chó móng u ố t lần thứ hai oanh kích mà ra hán chiếm được hoàng triều tiến hóa ban tặng cho ân huệ thể nội phong ấn phá giải nhiều đạo bây giờ thực lực sớm đã lấy được tấn manh tăng lên trước kia đối phó một cái nhất tinh võ hoàng đều rất tốn sức hiện tại nha lấy vẩy một cái trăm đều không có một chút vấn đề hoa cơ hồ s á t na cái kia nguyên bản ở đông đảo tinh nguyện tông đệ tử trưởng lao trong mắt vô địch t ư ơ n g nhiên chính là bị đánh bay ẩm hung hăng đập lâm vào mấy chục mét sâu h ố to suy suy hạo thiên khuyển thổi một hơi liền đem cái k i a trương nhiên từ hố to bên trong nhấc lên ném trên mặt đất nhìn qua trương nhiên vết máu pha tạp thân thể đào trên mặt đất không n ú c ních giống như là động vật n g u y ễ n thể một dạng Tư. đám người liền là hít một hơi lanh khí chó này thật mạnh mạnh đến mức phiên thiên bắc vực lúc nào có mạnh như vậy chó đây là tất cả tinh nguyện tông đệ tử trưởng lão môn trong đầu duy nhất ý niệm thấm kia hiểu giờ phút này cũng là kinh khủng đến cực điểm một đôi ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hạo thiên khuyển đều là giống như trông thấy địa ngục gác quỷ đồng dạng kinh khủng đến cực điểm hạo thiên khuyển nhấp chảo cái kia nho nhỏ hắt chảo một dạng nhẹ nhàng đặt ở trương nhiên sọ、so、não như vậy hướng phía dưới nhấn một cái cờ r i ắ c t r ư ơ n g nhiên đầu chính là trở thành mang xương cốt bánh thịt tất cả mọi người nhìn thấy đều là cảm thấy một trận kinh khủng tần phong thường thấy trang diện cũng không cảm thấy có làm sao không thỏa trực tiếp đi ở bên người trương nhiên một cái thuộc tính giỏ xét ném qua keng phát hiện thiên sứ chi noãn thần phong trong lòng hứng khởi quả nhiên có thiên sứ chi noãn đưa tay trộm một cái thần phong bắt đầu từ trương nhiên thi thể lấy được thiên sứ chi noãn nhìn qua trên lòng bàn tay điểm sáng màu trắng tần phong không do dự vận dụng ác ma lực lượng liền đem thiên sứ chi noãn cho nuốt ă n keng ác ma giá trị năm nghìn sinh mệnh tinh hoa năm keng chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được c á c ma giá trị hai mươi sinh mệnh tinh hoa hai nghìn không keng ký chủ thu hoạch được rút thưởng cơ hội một lần lạc lạc thanh âm vang lên tần phong cười hắc hắc ánh mắt có chút ngoài ý muốn thế mà ngoài định mức tặng cho một lần rút thưởng cơ hội tìm không ai địa phương đem rút thưởng cơ hội sử dụng bằng không thì lần sau lấy được định hướng triệu hoán những cái này rút thưởng cơ hội lại muốn bạch bạch cho hệ thống ướt tinh n g u y ệ t tông tất cả mọi người nghe lệnh đầu hàng hoặc l à tử tần phong sắc mặt biến đổi khí thế bộc phát một đạo hoành âm lập tức vang vọng toàn bộ tinh n g u y ệ t tông làm cho tinh n g u y ệ t tông toàn bộ tông môn c h i địa đều là chấn động những cái kia trường lão hộ pháp các đệ tử đều là e ngại nhao nhao quỳ xuống đất liền tông môn mạnh nhất trương nhiên cũng chết đi coi như những cái kia lão tổ qua đời đoan chừng cũng không có một chút đường xoay sở chúng ta đầu hàng tinh nguyện tông đám người không có chút nào do dự rất tốt từ hôm nay về sau tinh nguyệt tông chính là ta đại tần hoàng triều địa bàn thần phong thận trọng tuyên bố đại tần tinh nguyệt tông đám người sắc mặt hơi hơi biến đổi hiển nhiên đ ố i tần phong chân chính thân phận cảm thấy chấn kinh căn cứ bọn họ hiểu rõ đại tần hoàng triều chính là thần bí hoàng triều tuy nói vẹn vẹn một cái tân tấn hoàng triều nhưng là nhận lấy bắc vực tất cả hoàng triều thậm chí tứ tinh thế lực coi trọng dù sao đại tần hoàng triều tấn cấp ngày nào đó dẫn động thiên đạo chư thiên đều cùng g e o vang ở bắc vực lịch sử chưa bao giờ có như thế sự tình bởi vậy đi theo đại tần không thua t h i ệ ta đã các ngươi quy thuận ta đại tần như vậy thì mang ta đi các ngươi tông môn bảo khổ a làm tiểu đệ phải có làm tiểu đệ bộ dáng đầu tiên nhất định phải học được t i ê n cống thần phong ho khan một tiếng rất nhiều tinh nguyện tông trưởng lao im lặng chính là hướng về nhiễm nguyệt nhìn thoáng qua ý tứ nhường nhiễm nguyệt dẫn đầu tần phong vào b ả o khố không lâu tinh nguyện tông trong b ả o khố nhiễm nguyệt bị tần phong đẩy ra chỉ có tần phong một người đợi ở trong bảo khố rất nhiều trường lao đứng ở bảo khố bên ngoài rất là lo lắng tinh nguyện tông dù sao cũng là một cái mấy ngàn năm đại tông môn trong đó bảo vật vô số nếu là tần phong quá lòng tham đem tông môn bảo khố cầm không cái kia toàn bộ tinh nguyện tông cửa liền triệt để xa suốt nhiễm nguyệt lại lộ ra nhàn nhã một mình một người ngồi ở bảo khố cửa ra vào bên cạnh t ầ n phong vì nàng báo thù giết cha hiện tại nàng cũng không còn một tia tiếp đ ố i Đối tông mấy ô không n càng có là b t trung thành. tại t luận lòng Nàng hiện tại cảm thấy, cho tần Phong làm một cái cảm gì h ấ cho t ầ ngày p h o n l m một thật cái sai, nhà hoàn, đúng không đ là â là m ộ trước loại vinh hạnh. vinh Về phân t o bảo Phong trong bảo n Tần tinh nguyệt tông bên trong nắm giữ những cái này hắn căn bản liền trứng ngày g giờ giữ bây khố, khí thô, chỉ tài vật, Mấy đại cái là là mắt. đại tần hoàng triều tấn cấp thành công giáng lâm linh v ũ trận này mưa to làm cho toàn bộ đại tần tràn đầy kỳ ngộ tràn đầy kỳ chân dị bảo mỗi một cái kỳ chân dị bảo đều hoàn toàn nghiền ép trong bảo khố tất cả có thể nói đối tinh nguyện tông bảo khố tần phong căn bản khinh thường chú ý về phần s a o lại muốn đến nơi này tần phong hoàn toàn là muốn tìm một cái an t ĩ n h địa phương hảo hảo rút thưởng keng nháy mắt tần phong đem rút thưởng máy móc xuất ra một tôn đại hát sát tầm một tiếng giáng lâm rút thưởng điện thoại vẫn là cùng trước kia một dạng không có gì biến hóa ngay cả rút thưởng trên máy cái kia khó coi đầu lâu đều không thay đổi qua trước nhìn xem rút thưởng bên trong có cái gì hảo đồ vật tần phong xoa xoa đôi bàn tay nhìn một chút rút thưởng khí cụ bên trong vật phẩm Ngậy! cái gì đều không có biểu hiện nhớ kỹ trước kia còn muốn biểu hiện một cái rút thưởng vật phẩm ký chủ hiện tại rút thưởng máy móc thăng cấp do dự vật phẩm quá nhiều cho nên trực tiếp che giấu tất cả ô biểu tượng không cách nào quan sát lạc lạc tựa hồ nhìn ra tần phong phiền muộn lập tức giải thích nói nguyên lai、like、như thế mặc kệ nhìn không thấy liền nhìn không thấy a theo a muốn tiến à n thưởng. Thần Phong dùng song duy nhất một lần rút thưởng h rút rút một duy hội.、Ken. cơ k n nháy thưởng g Cơ cụ hội khí Một mắt, rút thưởng khí cụ đậu. đ ạ tử hát sắc quang mang phù hiện. sắc số cổ quang mang Vô lấy á o trong Hào hào. Theo phù chính Chúc chủ chúng thiên chi nhãn. văn, ngưng mừng trọng bên cửu ác là l tụ. rút ma ký để lạc lạc thanh âm nhắc nhở rơi xuống một đôi hồng sắc trong mắt chính là ở hư không phù hiện viu một tiếng nháy mắt ở tần phong kinh ngạc thời điểm hóa thành một đạo hưởng quang tiến nhập tần phong con người thần phong con mắt tức mắt k h ắ c cảm g i á c nóng bỏng đ a u đớn, sau đó sau lập t ứ c tìm một mặt tấm g ư ơ n g Phát h i ệ n bản thân con người, thế m à hóa t h h xích hồng sắc, hơn à là n nữa sắc, r ấ t yêu d i ễ m xích h ồ n g giống sắc, địch đi như huyết là bị qua. tẩy Ác m a chi nhãn. Con nhãn? m ắ t Thần này dùng? phong có cái gì dùng? Thần phong hiếu gì kỳ. ư ơ g 557, thiên tiêu đại hội lai lịch ký chủ ác ma chi nhãn chính là cựu trọng thiên bên trong ác ma tộc huyết mạch chi lực chỉ có ở ác ma lực lượng điều khiển ác ma chi nhãn mới có thể khởi động có thể cho một vị so bản thân cao hơn hai cái đại cảnh giới nhân vật thần phục bản thân lạc lạc gặp t ầ n phong một mặt hiếu kỳ biểu lộ lập tức giải thích lợi hại như vậy thần phong nghe xong cả người đều hưng phấn lên hắn trước mắt ở vào nhị tinh võ hoàn g cảnh đỉnh phong tu vi một khi thi triển ác ma lực lượng là đủ để khống chế tứ tinh võ hoàn g cảnh cấp bậc nhân vật nói cách khác hắn có thể vô hạn gia tăng bản thân thế lực nhìn thấy cái nào yêu nghiệt thiên tài nhất ác ma chi nhãn quét qua chỉ cần ở ngũ tinh võ hoàng cảnh phía dưới toàn bộ đều có thể thu vào dưới cờ ký chủ sử dụng ác ma chi nhãn phải tiêu hao ác ma giá trị lạc lạc bổ sung nói Ngậy! tần phong tức khắc mỹ hảo tâm tình liền tan vỡ thu lấy ác ma giá trị nguyên lai、like、cái này đồ chơi không phải miễn phí sử dụng được rồi đợi đến đạt xích viêm hoàng triều tìm cơ hội chắc thí một cái ác ma chi nhãn hiệu quả tần phong đem con mắt thu thập cái k i a xích hồng con người nháy mắt biến mất hóa thành hát xác ẩm t ầ n phong chính là đ ẩ y cửa đi ra tinh nguyện tông b ả o khố thiếu chủ nhiễm nguyệt gặp tần phong đi ra một mặt kinh hỉ tần phong vì nàng báo thù rửa hận để cho nàng đối tần phong từ đáy lòng sinh ra kính sợ ngoài cửa một chút trường lão vội vàng tiến vào trong b ả o khố không ngừng quét hình làm phát hiện trong b ả o khố tất cả vật phẩm một phút không ít lúc tức khắc nối lòng khẩu khí đồng thời cũng nhữ mày đi ra nghi hoặc nhìn thoáng qua tần phong tần phong khinh thường nói các ngươi tông đồ vật qua cay gà bản đế xem thường thất vọng a tức khắc mấy vị trưởng lão nội tâm kem chút phun ra một hơi cảm thấy tốt tổn thương a tốt xấu bọn họ cũng là tứ tinh cấp bậc tông môn lại bị xem thường tốt nữ hoa chúng ta chuẩn bị lên đường tiến về xích viêm hoàng triều n h i ễ m nguyệt ngươi lưu ở tinh nguyệt tông chỉnh đốn tông môn sau này ngươi chính là nơi này tông chủ nếu có người chống lại mệnh lệnh giết không tha thần phong nói xong ban cho n h i ễ m nguyệt một đạo ngọc phủ cái này ngọc phủ cùng hắn tâm thần câu thông một khi nhiễm nguyệt có chuyện gì đều có thể thông qua ngọc phủ thông trí hắn tuân mệnh thiếu chủ nhiễm nguyệt cất kỹ ngọc phủ trong lòng lại là thất lạc nàng cũng không muốn làm cái gì tinh nguyệt tông chủ chỉ muốn đợi ở bên người tân phong đúng rồi các ngươi người nào biết rõ s í c h viêm hoàng triều nói tới thiên kiêu đại hội đến tột cùng là một cái tình huống như thế nào thần phong đ ố n g nhiên vừa hỏi lần này tiến về s í c h viêm hoàng triều chính là vì thiên kiêu đại hội mới đầu t ầ n phong coi là lúc này s í c h viêm hoàng triều tổ chức một loại thiên kiêu tranh tài có thể về sau hoàng triều tấn cấp h ắ n sở nắm giữ hoàng triều quyền hạn bị mở ra bắt đầu từ thiên đạo khí mạch chi linh lấy được không trọn vẹn tin tức nghe nói thiên kiêu đại hội chính là tứ đại hoàng triều cộng đồng tổ chức chỉ bất quá s í c h viêm hoàng triều là phe làm chủ đồng thời trận này đại hội ở bắc vực kéo dài lâu dài vài năm như thế cổ lão thi đấu thức nhất định phi phạm đám người nghe nói đều là những mày tinh n g u y ệ t tông mấy vị trưởng lão suy nghĩ mấy lần lập tức nói chúng ta chỉ biết là đây là từ s í c h viêm kiếm linh ám ảnh linh lung tứ đại hoàng triều liên hợp tổ chức từ lúc vạn năm trước thành lập mời bác vực các đại tứ tinh tông môn hoàng triều dự thi người chiến thắng có thể thu hoạch được tiến vào một chỗ bác vực cổ di tích tư cách cụ thể thế nào chúng ta liền không biết bởi vì ta tông tương đối lạc hậu tuy nói mỗi lần đại hội đều có người đi t h a m g i a nhưng liền sơ tuyển cũng không qua nói xong tinh nguyệt tông các trưởng lão cũng là mặt m ò đỏ ửng tinh nguyệt tông nhìn lên tới là tứ tinh đại tông môn có thể bàn về đệ tử nội tình vẫn như cũ kém đến cực hạn dù sao cũng liền ngàn năm mà thôi xa xa không cách nào cùng những cái kia vạn niên cấp cái khác tông môn tiến hành so sánh dạ vô cực nghe vậy lập tức nhảy nhót đi ra từ hắn bị tần phong cứu ra liền một mực mặt d à y mày dạn cùng ở bên người tần phong ho khan một tiếng dạ vô cực đạo cái này ta biết rõ Tốt xấu ta cũng là bắc vực ngày đầu tiên mệnh sư quan môn đệ tử cái này thiên kiêu đại hội kỳ thật còn có ta sư tôn ở đây hỗ trợ tần phong nghe xong lập tức liền truy vấn vậy ngươi nói một chút thiên kiêu đại hội lịch đại đến nay đều là thứ gì nội dung dạ vô cực hồi tưởng một cái sau đó nói mỗi một giới thiên kiêu đại hội tỷ t h í giống như đều cùng giới chức khác biệt thiên kiêu đại hội lúc đầu là phi thường đơn giản luận võ lôi đài hình thức chỉ cần có thể đánh vào top m t mươi liền có thể thu hoạch được tiến vào di tích tư cách bất quá đây là năm năm trước q u ý củ theo lấy cử hành số lần càng ngày càng nhiều thiên tiêu đại hội càng ngày càng coi trọng đoàn đội mà không phải cái người lực lượng bởi vậy đơn thuần cá nhân luận võ liền thay đổi hiện tại tham gia thiên tiêu đại hội nhân số nhất định phải chính là năm người đồng thời ít nhất phải thỏa mãn nhất tinh võ hoàng cảnh định phong cái này cơ bản nhất tu vi cái này tỉ thí nội dung cũng là phi thường nhiều ta nhớ k ỹ gần nhất liên tục mấy giới đều là chơi đến hoa dạng c h ố n g c h ế t có hỏa sơn đ à o m ệ n h thu hoạch được phá giải v ắ n cờ lại đạt được tìm kiếm bảo vật bố trí đại trận mang binh đại trận trở trở tóm lại cá nhân thực lực có mạnh hơn nữa cũng không nhất định sẽ tiến vào hàng đầu còn phải dựa vào đoàn đội nghe xong thần phong chính là trong lòng có cơ sở đoàn đội ha ha vậy cái này trận tỷ thí liền không có gì hồi hộp hắn còn lo lắng bản thân tu vì có chút thấp một phần vạn gặp được cái gì bất chắc lật thuyền trong mương chỉ cần có nữ hoa ạt đ ệ nạ ở ha ha hắn đơn giản liền là lại gian l ợ vậy cái này di tích là cái quỷ gì bên trong bảo vật rất nhiều sao thần phong n g h i hoặc dạ vô cực do dự một cái cuối cùng một mặt nghiêm túc nói ta cũng là từ sư tôn nơi đó thăm dò được tin tức nghe nói thiên kiêu đại hội bên trong di tích lịch sử muốn theo đuổi ngược dòng đến ba vạn năm trước cái kia viễn cổ thời đại đó là bắc vực khổng lồ đến cực điểm hoàng t r i ề u số lượng so với lúc này nhiều mấy chục lần các đại cao thủ cũng là tầng tầng lớp lớp mà cái kia di tích chính là bắc vực cường giả sơ đại vực chủ xây dựng tần phong nghe xong lập tức con mắt sáng lên bắt được một cái lạ lẫm từ mấu chốt sơ đại vực chủ vực chủ cái này xưng hô đối tần phong tới nói rất lạ lẫm vực chủ là cái gì t ầ n phong vừa hỏi Dạ vô cực giải thích nói cái thế giới này mênh mông vô biên trong đó chúng ta vị trí bản là một cái tên là thiên long đại lục địa phương nơi này phân chia vô số võ vực bắc vực chính là một trong số đó chỉ bất quá bắc vực nghèo túng đã lên không lên mặt bản cái này vực chủ chính là nhất vực c h i chủ ý tứ bắc vực vực chủ tự nhiên là toàn bộ bắc vực vương giả thống lĩnh tất cả thế lực mà sơ đại vực chủ là mạnh nhất một vị đế vương đồng thời cũng là rất phú hào nhân kỳ tài giàu không thể tưởng tượng hắn đem một thân tài phú giấu ở một tòa cổ lão cung điện bên trong cái kia di tích chính là cổ lão cung điện che giấu điểm nói đến đây thần phong con mắt liền là sáng lên nguyên lai、like, di tích là bắc vực lợi hại nhất đại nhân vật bảo tàng tri điện vậy tại sao chỉ làm cho tuổi trẻ võ giả tiến vào chỗ kia thần phong nghi hoặc hỏi cảm thấy cái này không hợp lý a đối mặt vực chủ cấp bậc đế vương lưu lại bảo vật những cái kia bắc vực lao quái vật chẳng lẽ có thể ngồi được vững chân phiến kia cung điện tồn tại một loại quy tắc chỉ cho phép tuổi trẻ võ giả tiến vào căn cứ sư tôn phòng đoán đoán chừng là vực chủ một mực muốn tìm kiếm người thừa kế dạ vô cực giải thích nói đến hắn cũng phải tham gia lần này bắc v ư ợ t đại hội vừa nghĩ tới tần phong cũng sẽ liền tức khắc tinh thần hắn hoàn toàn có thể báo tần phong tôn này đ u ổ i nguyên lai、like、như thế nói như vậy thiên kiêu đại hội bên trong chất dầu phi thường đủ tần phong đối với cái kia thiên kiêu đại hội dâng lên một vòng hứng thú mãnh liệt dạ vô cực tự a hồ đột nhiên nghĩ đến sự tình gì lại nói bất quá lần này thiên kiêu đại hội xảy ra chút ngoài ý m u ố n tự a hồ đang bên trong di tích bộ tồn tại cái gì sinh vật đáng sợ muốn phá vỡ phong ấn t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám đồ trang sức khống cái gì sinh vật đáng sợ thần phong nghe vậy sắc mặt hơi hơi biến đổi bên trong di tích còn tồn tại cường nhân cái kia chẳng phải là lần này thiên kiêu đại hội người chiến thắng rất nguy hiểm ta cũng không quá rõ ràng nghe sư tôn nói đây là một cái cổ lao sinh mệnh thể sớm ở viễn cổ thời đại liền tồn tại như thế mệnh cứng rắn cái này còn không chết thần phong im lặng lên đều hơn mấy vạn năm còn không chết còn ở vào phong ấn trạng thái cái này cờ mờ nờ phong ấn nếu là giải khai chẳng phải là cái này cổ lão sinh vật có thể đổ thần cái này cổ lão sinh mệnh thể nghe nói đang thất t ỉ n h cũng đã phong ấn lực lượng chính đang yếu bớt sư tôn cùng b ắ t vực mấy vị lao tổ từ lúc mười năm trước liền liên thủ chữa trị phong ấn tính toán thời gian hiện tại không sai biệt lắm cũng mau muốn chữa tốt dạ vô cực ngược lại không cảm thấy cái kia cổ lao sinh vật có gì đáng sợ địa phương dù sao là hắn sư tôn đang xuất thủ chấn áp keng chúc mừng ký chủ kích phát thành tựu nhiệm vụ mời ký chủ trong vòng một tháng thành tựu bắc vực tri chủ nhiệm vụ ban thưởng mở ra ác ma bảo tàng công năng nhiệm vụ thất bại hồn phi phách tán keng chúc mừng ký chủ kích phát đặc thù nhiệm vụ đánh g i ế t di tích sinh vật nhiệm vụ thời hạn mười lăm ngày nhiệm vụ thất bại hồn phi phách tán đối mặt đột nhiên đánh hai cái nhiệm vụ thần phong biểu lộ là thạch hóa mẹ nó vừa mới không lâu mới hoàn thành nhiệm vụ lúc này đột nhiên liền đánh hai cái cái này thực sự là trước đó chưa từng có hơn nữa còn không phải phổ thông tùy cơ hội nhiệm vụ một cái là đặc thù nhiệm vụ một cái là thành tựu nhiệm vụ hôm nay hắn nhân phẩm đơn giản nổ tung rốt cục lại xuất hiện thành tựu nhiệm vụ cái này ác ma bảo tàng là cái quỷ gì thần phong suy nghĩ lên hệ thống nói tới công năng tựa hồ chỉ còn lại cuối cùng hai cái trái tim đen đ ư u ám chuẩn y q u a tui nét một cái là không gian lĩnh vực một cái khác chính là ác ma bảo tàng đối ác ma bảo tàng tần h phong căn bản liền chưa từng nghe thấy lạc lạc tiết lộ qua ký chủ ác ma bảo tàng chính là hệ thống bên trong một cái đại công có thể trong đó ghi chép vô số ác ma vương tộc t r ô n bảo địa điểm chỉ cần ký chủ tiêu hao ác ma giá trị liền có thể mở ra thu hoạch được bảo đồ mỗi một vị ác ma vương tộc bảo tàng không kém thánh cảnh cường giả suốt đời tích xúc lạc lạc thần bí nói ra thần phong tức khắc liền khiếp sợ hắn lại phát hiện lạ lẫm từ mấu chốt thánh cảnh cường giả chẳng lẽ đây là võ hoàng cảnh phía trên cảnh giới hay sao thánh cảnh có phải hay không đại biểu thánh nhân hh ắ c ắ c nhìn đến ta muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ này tần phong lòng có đ a m c h i ề u trước mắt đại tần hoàng triều trải qua linh vũ đã phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa mảy may không kém đối tứ đại hoàng triều nhất thống b ắ t vực thành t ự u vực chủ hẳn là sẽ không quá khó khăn cái này ác ma bảo tàng nhiệm vụ cũng là có thể thuận lợi mở ra như vậy vấn đề lớn nhất chính là cái kia đặc thù nhiệm vụ đánh giết cổ lão sinh vật mẹ nó bị phong ấn mấy vạn năm đều còn sống bất tử quái vật cái này tuyệt bích không phải là cái gì võ hoàng cảnh cấp bậc nhân vật cái này còn làm sao đánh giết thần phong cảm thấy cái này nhiệm vụ tựa hồ có chút hố được rồi đi một bước là một bước hệ thống hẳn là sẽ không để cho ta đi tìm đường chết mới đúng thần phong cảm thấy hệ thống tuy nói sẽ cho một chút kỳ quái nhiệm vụ nhưng chí ít sẽ không coi hắn làm phá hồi chúng ta lập tức lên đường thần phong chính là mang theo đám người rời Triều. thời đi Tinh phi tiến gian, đại biên đi tới Viêm độ Nguyệt Tông. thú tốc một vượt lên. ngày chính cảnh, Hoàng Ha ha ha. hồ Sích Yêu qua quốc xe Cơ các là dọc theo con đường này nữ hoa adena tiểu nguyệt hạo thiên khuyển đều dị thường an tĩnh một đường không nói chuyện tần phong quan tâm nhiệm vụ đồng thời cũng muốn triệu hoán mà ra kiếm ma độc cô cầu bại căn cứ hệ thống ưa thích sửa chữa nhân vật ký ức quen thuộc không biết vị này kiếm ma muốn bị đổi thành bộ dáng gì môn u tới đứng m a n đêm sắp giáng lâm tần phong nhìn qua phía trước một tòa biên cảnh hư ảnh chính là xuất hiện đó là một tòa c ổ môn to lớn vô cùng xích viêm hoàng triều biên thổ là từ lấy bốn đạo kỳ dị trận pháp tạo thành cái này trận pháp trước đó chưa từng có to lớn cơ hồ bao trùm toàn bộ hoàng triều cái kia c ổ môn chính là trận pháp nhập khẩu muốn tiến vào xích viêm hoàng triều liền nhất định phải đi qua cái này c ổ môn đương nhiên trước đó tần phong cũng từng tiến vào xích viêm hoàng triều chỉ bất quá đó là ở xích viêm hoàng đế dẫn đầu phía dưới tiến vào có đặc quyền kỳ quái làm sao biên cảnh bên ngoài nhiều như vậy nhân thật náo nhiệt tiêu n g u y ệ t nghèo đầu có chút đáng yêu nhìn qua cửa sổ bên ngoài ở biên cảnh cự trước cửa vây quanh rất nhiều người qua đường xích viêm hoàng triều biên cảnh tướng lĩnh cũng là tham dự trong đó vây quanh cái nào đó điểm hạo thiên khuyển lập tức nhảy lên trần xe nhìn ra xa sau đó chật chật miệng đạo thiếu chủ cái kia phía trước giống như có người ở tỉ thí vẽ tranh không đúng đây càng giống là ở giám bảo có họa sư xem xét cổ họa thần phong nghe vậy cùng trong xe hai nữ đều là h ồ n g Y. làm sao bên hoàn cảnh khu còn mở ra giám bảo đại hội họa sư xem xét cổ họa nghề nghiệp này rất hy hữu a ở bắc vực họa sư xem như một cái tương đối ít lưu ý nghề nghiệp đương nhiên người họa sĩ này cũng không phải là phổ thông họa sư mà là một loại huyền bí thuật họa họa sư so với thiên mệnh sư đều còn muốn thần bí huyền bí ở võ đạo thế giới họa sư cường giả có thể một bút hóa thiên địa cầm tu một trăm vạn đại quân ở một bức tranh c u ố n thủ đoạn thần kỳ đến cực điểm đương nhiên bậc này cấp bậc họa sư tự nhiên không có khả năng ở bắc vực xuất hiện tần phong trong tay cái kia phó tinh hà đồ chính là một vị họa sư cường giả k ỳ t tác tần phong rất nhanh đi tới biên cảnh khu vực xuống ngựa hỏi thăm một cái quay quanh ở biên giới người qua đường nghe một người đi đường giải thích nguyên lai biên cảnh đến linh lung hoàng triệu một vị lao tổ vị này lao tổ là cổ họa danh gia bắc vực nổi danh họa sư bất quá quy ẩn nhiều năm sớm ở trăm năm trước thanh danh liền biến mất không sai biệt lắm lần này rời núi hoàn toàn là bởi vì biên cảnh tướng quân ở một nơi di tích đào móc đạt tới một bộ viễn cổ danh họa nghe nói cái này bức họa cuốn lịch sử so với bắc vực sơ đại vực chủ còn muốn xa xưa trong tranh cảnh vật càng là huyền bí đặc biệt là trong tranh c h ủ tộc chưa bao giờ nghe thấy linh lung họa tổ đặc biệt chạy đến muốn tìm tỏi cái này của họa huyền bí đồng thời còn mang đến số lớn họa sư cùng một chỗ xem xét cổ họa trí bảo k e n ký chủ kích hoạt lập tức nhiệm vụ chữa trị cổ họa xem hoàn thành cổ họa cảnh vợ nhiệm vụ thời hạn một canh giờ nhiệm vụ thất bại buổi sáng không cứng rắn Ngậy! thần phong im lặng lên lại mẹ nó phát động nhiệm vụ lần này lại là ba cái nhiệm vụ đồng thời tiến hành đây quả thực là thần thiếu chủ họa có cái gì tốt nhìn chúng ta chạy đi quan trọng nghe nói vượt qua xích viêm hoàng triều bên cạnh sau liền sẽ đến càng thành nơi đó ăn ngon nhiều lắm nữ hoa giật giật tần phong ống tay háo trong tay bưng lấy một bản xích viêm hoàng triều mỹ thực hướng dẫn thư tịch tần phong khỏe miệng hơi hơi run rẩy cảm thấy cái này nữ hoa quả thực là kẻ tham ăn chuyển thế đúng vậy à thiếu chủ chúng ta chạy đi quan trọng nghe nói đến hoàng thành có đủ loại kỳ chân thủ trạc cùng giới chỉ hoa mỹ đến cực điểm ạc đệ nạ nghiêm túc nói một tiếng trong tay cũng cầm một cái sách nhỏ Tên gọi xa hoa đi ổ trang ạt ra hướng dẫn. Nhìn nạ sức được, c là một á đổ trang sức hạo ố thống n Cảnh thứ nhất, chương 559, Linh Lung hòa tổ. Tần Phong cảm thấy, cái này hệ thống triệu hoán người từng trải, đều mẹ nó rất có cá tính. Không lo lắng, không lo lắng, đuổi đường gì đây, thời gian còn sớm, chúng ta trước tiên có thể nhìn xem cái này g gì cảm cái có cá trước có cái cổ thứ Hòa thấy, hệ thời thể hoa h Tổ. triệu trải, rất ta lo lo đuổi Đi, đều mẹ sớm, xem đây, đây. thiên quyển cho bản đế mở đường chúng ta muốn xâm nhập đoàn người hai vị mỹ nhân còn có tiểu n g u y ệ t Nhanh đến bản đế tần phong bất đắc dĩ đem tiểu nguyệt đặt ở trên bờ vai không thú vị đi theo hạo thiên khuyển hậu phương tiến vào đoàn người ôi làm sao có cậu người nào đang cắn ta chân có cậu cẩn thận cuối cùng thần phong rốt c u ộ c xâm nhập trong vòng quay đầu xem xét rất khôi hài hạo thiên khuyển nhai răng trợn mắt trận lên giận dữ nhìn tất cả mọi người khoe miệng còn nhỏ r ộ n g thầm thì mẹ nó bản tôn là thần không phải cậu lắc lắc đầu thần phong quyết định trước hoàn thành nhiệm vụ dù sao cái này nhiệm vụ quá độc vừa sáng không cứng rắn cái này rất đáng xấu hổ vị huynh đài này cái này của họa lai lịch thế nào làm sao mọi người bận rộn nữa ngày đều không cái gì động tĩnh vẹn vẹn lại nhìn thần phong phủi một cái trước mắt chỉ thấy một nhóm nhao nhao vây quanh ở một bộ dùng đến vách đá khung lên không trọn vẹn cổ đ ổ phía trên trái xem phải xem các họa sĩ một hồi nhữ mày một hồi khổ tư tựa hồ lâm vào một loại nào đó khốn cảnh ở tần phong một bên tuổi trẻ võ tướng kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong một cái đạo ngươi nhất định vừa mới đến nơi này đi khó trách không biết hắn dừng một chút cuống họng tận lực đệ thấp tâm điệu sợ ảnh hưởng các họa sĩ tiến hành xem xét tiếp tục nói cái này c ổ họa chính là biên cảnh đại tướng quân từ bắc vực duyên hải dưới mặt đất trong di tích lấy ra cái này cổ họa ta rất tướng quân mang về thời điểm phảng phất chúng ta đồng dạng điên điên k h ủ n g k h ủ n g đám người vốn định giúp tướng quân đốt đi cổ họa chỗ nào biết rõ ba ngày sau đó tướng quân điên cuồng liền tốt còn tu vi đại tinh tiến tướng quân từng nói hắn trước đó điên cuồng là bởi vì ý thức tiến nhập cổ họa tìm hiểu đạo bởi vậy ý thức trở về bản thể lập tức đột phá lời này cất dấu đại đạo chỉ đáng tiếc tướng quân lấy được là tàn họa tướng quân muốn lĩnh hội trong tranh nhận chứa toàn bộ đạo bởi vậy lúc này mới đem lời này cáo chi cho bắc vực lấy danh h ò a sư linh lung h ò a tổ võ tướng dừng một chút lại nói đương nhiên có thể khiến cho linh lung lão tổ xuất quan trong bức họa kia không chỉ là ẩn chứa đạo như thế đơn giản nghe nói trong bức họa kia nằm giữ mấy vạn năm trước cảnh vật tồn tại thần bí t r ù n g tộc chỉ đáng tiếc họa không c h ọ n vẹn lợi hại vẹn vẹn chỉ có thể ý thức tiến vào trong đó quan sát đạo ý không cách nào xem trong tranh nắm giữ kỳ cảnh h o a vẹn vẹn từ h o a nếu là c h ữ a trị hoàn tất như vậy thì có thể lập tức hóa thành sống h o a tái mấy vạn năm trước bộ phận cảnh vật đối với linh lung h o a tổ bực này nhân vật mà nói kiểm chứng viễn cổ lịch sử so với vẽ tranh càng thêm có giá trị tần phong nghe xong hạ ý tứ hỏi một cái vậy cái này linh lung lão tổ đến tột cùng có thể hay không sửa lại thành công cổ h o a hẳn là khả năng đại khái có lẽ võ tướng đột nhiên ra lên lặng lẽ lại nói ta cũng không xác định tóm lại linh lung họa tổ ở trong này quan sát cổ họa vài ngày cũng không thấy có cái gì tiến triển rất nhiều họa sư cũng là ở đánh xì dầu tần phong nghe xong tức khắc vui lên sau đó lớn tiếng nói tất nhiên không cách nào chữa trị cổ họa vậy liền lui ra chứ thả ra tranh kia để cho ta tới nói xong chính là nhanh chân bước đi tần phong thanh âm rất lớn cơ hồ nháy mắt c hắn í n dẫn đám người ánh h hấp là đám m t tất cả mọi g phong người. ư ờ i đều đem ánh mắt nhìn về mắt ánh nhìn tần phong bên phía t Lập ứ chỉ có người ngăn lại tần lại p o phong. n nhưng là hòa sư. Nếu không phải hòa sư, còn nẻ tránh. Nơi này chính đang nghiên không nghiệp tránh trượng. ngăn cản tần、phong. Hắn g giả, Các cứu cổ chức hạ thế hòa phải hòa họa, phải hòa một Một tuổi trẻ sư. sư, sư là là lui mời vị thấy trên vai ngồi cái tiểu lõ ly bên cạnh còn mang theo cậu có chút buồn cười trong lòng chính là khinh bỉ nguyên lai、like, là một cái mang tiểu hài v ũ em ai nói ta không phải h ò a sư t ầ n phong sắc mặt không thay đổi hạo thiên khuyển cùng tiểu n g u y ệ t đều lệnh ra lên đầu thiếu chủ ca ca lúc nào là h ò a sư bọn họ sao không biết rõ ngươi thực sự là h ò a sư có thể chữa trị bức họa này tuổi trẻ h ò a sư nghĩa mai cười một tiếng ở trong mắt hắn trái xem phải xem đều không cảm thấy tần phong là một cái h ò a sư đồng dạng tới nói thân làm h ò a sư ở linh lực phương diện sẽ cường đại đối phổ thông võ giả đồng thời cả người khí thế cũng sẽ khác nhau đối bình thường v õ giả có một loại phiêu miểu hư huyễn kỳ dị khí cảm cái này khí cảm chỉ có họa sư mới có thể nắm giữ những nghề nghiệp khác không cách nào nắm giữ không sai thần phong gật đầu thực sự là cười nhạo tuổi trẻ họa sư cất tiếng cười to những người khác cũng lập tức cười to linh lung họa tổ quan sát cổ họa dòng dã vài ngày đều không có một tia tiến triển một cái nho nhỏ m a n đầu cũng dám can đảm làm náo động lúc này một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử đi ra nàng cũng là một vị tuổi trẻ hoa sư đến từ kiếm linh hoàng triều gọi linh sợi thô mà là mộ danh linh lung họa tổ mà đến một mực muốn bái linh lung họa tổ vi sư linh sợi thô mà một đầu tóc xanh phong thái chắc tuyệt nàng gặp tần phong như thế của ngạo lập tức chính là lanh ngữ một cái m a u đầu tiểu tử cũng dám can đảm miệng nói của ngôn thực sự là buồn cười linh lung họa tổ thế nhưng là một đời thần nhân trăm năm trước làm ra vạn kiếm quy tông kinh diễm toàn bộ b ắ t v ư ợ t linh sợi thô mà hai mắt lấp lóe tựa hồ đang hồi ức cái kia cái gọi là vạn kiếm quy tông lập tức cái khắc họa sư nghe thấy vạn kiếm quy tông sau đó lập tức thần sắc chuyển biến có chút đ ộ n g dung vạn kiếm quy tông không phải kiếm quyết không phải kiếm trận mà là một bức tranh c u ố n nghe nói đây là lúc trước linh lung họa tổ chu du cái khác võ vực lúc vẽ chính là tác phẩm đỉnh cao lúc đó linh lung họa tổ mắt thấy một đôi đỉnh tiêm cao thủ tuyệt thế kiếm đạo đối chiến hắn hao phí suốt đời tâm huyết mô phỏng trận kia đại chiến đám chìm năm mươi năm cuối cùng một mạch m à thành hoàn thành vạn kiếm quy tông chi họa lúc đó bác vực bị ngoại vực yêu ma tập kích vô số hoàng triều đứng trước yêu thú thái hương xem như linh lung hoàng triều lão tổ vẹn vẹn một người xuất mã cầm trong tay một q u y ề n h o a toàn bộ thiên địa đều là biến s á c bức tranh vừa ra phong thích đỉnh cấp cao thủ kiếm ý giống như mưa to gió lớn càng đem vô tận yêu ma đánh lui đánh chết yêu ma bên trong vương giả trận này bức họa này c u ố n chính là thành danh đồng thời cũng trở thành linh lung hoàng triều trí bảo được vinh dự càng tiếp cận hoàn chỉnh thánh khí bảo vật tiểu tử này tám thành liền là tới quấy dối người tới đem hắn oanh ra ngoài có người không quen nhìn tần phong làm dáng một cái tuổi còn trẻ tiểu quỷ cho dù là yêu nghiệt làm sao có thể đang vẽ đạo tạo nghệ mạnh hơn linh lung lão tổ xoát xoát xoát xoát hơn mười đạo thân ảnh chính là xuất hiện ở tần phong trước người chuẩn bị đem tần phong ném ra sân bãi chấm đã hai đạo huy áp thanh âm đồng thời văn vọng đám người nhìn lại theo thứ tự là linh lung họa tổ cùng xích viêm hoàng triều biên cảnh đại tướng quân trương nghiễm canh thứ hai chương năm trăm sáu mươi chữa trị của họa trương nghiễm từ lúc tần phong xuất hiện liền nhận ra tần phong tần phong chính là trước đó bái kiến xích viêm hoàng đế thần bí thanh niên hắn lúc ấy trở lại triều đình báo cáo biên cảnh tình huống đúng lúc ngẫu nhiên gặp tần phong đối với tần phong trương nghĩa vẹn vẹn biết do kẻ này cùng trước mắt vương triều công chúa lanh tương nhi quan hệ không ít đồng thời rất nhận xích viêm hoàng đế coi trọng thậm chí xích viêm hoàng đế còn cố ý âm thầm bái phòng tân phong cái này khiến trương nghĩa minh bạch tân phong thân phận đã không thể không cần đơn giản đến hình dung có thể khiến cho xích viêm hoàng đế coi trọng như vậy cái kia tuyệt đối là cực kỳ đặc thù tồn tại liên tưởng đến đại tần hoàng triều tấn cấp nhanh như vậy nói không chừng trong đó đều có xích viêm hoàng đế đang giúp đỡ nói cách khác đại tân hoàng triều rất có thể là xích viêm hoàng đế ở sau lưng chỗ dựa thần phong là xích viêm hoàng đế người bên cạnh trương nghiễm rất dễ dàng nghĩ minh bạch tầng này ý tứ thế là cười nói nhường vị này tiểu huynh đệ thử một lần linh lung họa tổ cũng là cười một tiếng h ắ n cùng với trương nghiệm ý n g h ĩ thì là hoàn toàn tương phản làm một thay mặt nổi danh họa sư tự thân cao ngạo là có một cái tiểu bối cũng muốn linh hội cổ họa bên trong chân ý chữa trị cổ họa cái này vô luận như thế nào đều là một trò đùa ta cũng muốn nhìn xem cái này tiểu bối tạo nghệ sâu cạn linh lung họa tổ ngữ khí thản nhiên nói đám người nghe không ra lời nói này bên trong niềm ai duy chỉ có t â n phong có thể từ từng đạo từng đạo đến từ linh lung họa tổ ác ma giá trị cảm giác được cái này lao đ ổ vật ở ghi hận hắn tốt ta ta đã sớm muốn thử một chút tần phong lười đi để ý linh lung họa tổ điểm này nhỏ cựu hận trước mắt là có nhiệm vụ trên người nhân trước hoàn thành nhiệm vụ mới là mấu chốt nhất cái khác đám người đều là hơi hơi chấn kinh ở đây lớn nhất quyền trọng hai vị đại nhân vật đều là tần phong nói chuyện cái này có thể khó lường coi như tần phong trang bức thất bại vậy cũng đủ để tú một thanh dù sao có thể ở trước mặt linh lung họa tổ trang bức là vô số các họa sĩ trong lòng một loại kiêu ngạo trang tiếp tục trang linh nhứ nhi đôi mắt đẹp run rẩy mấy lần cắn cắn hàm răng nàng qua chân kinh linh lung họa tổ thế mà hảo tâm như vậy nhường cái này thường dân tiến đến trái xem phải xem tấn phong đều không phải họa sư a keng đến từ linh n h ư nhi ác ma giá trị 999. t r n phong mới vừa đi tới cổ họa phía trước chính là lập tức nhận lấy linh n h ư nhi một sóng lớn ác ma giá trị lúc này mới quay đầu ánh mắt nhìn một cái linh n h ư nhi cảm thấy ra họa này mặt trái cảm xúc thật là mãnh liệt quả nhiên dáng dấp càng là xinh đẹp nữ nhân hận lên người đến càng đáng sợ đi tới họa phía trước tấn phong cẩn thận nhìn chằm chằm một cái cổ họa phía trên cảnh vật nhữ mày hắn cảm thấy rất kỳ quái h o a là không trọn vẹn từ đó ở giữa xuất hiện to lớn liệt phùng hát sắc dơ bẩn đem bức tranh ăn mòn loang thoáng chỉ có thể nhìn cái mơ hồ trong tranh cảnh vật miêu tả là một cái tinh không cùng hai tôn cao thủ quyết đấu một đạo cao thủ một thân bạch di d i thánh khiết như tiên thần mặt khác một đạo cao thủ toàn thân như mực tà mị như ma thần bọn họ chém giết tinh hà đều phá toái nếu là ý thức để vào không trọn vẹn của h o a là đầy đủ có thể nhìn thấy tinh không bên trong tinh cầu từng khỏa phá toái đông đảo sinh mệnh diệt tuyệt a cái này bạch dĩ cường giả phía sau cái kia quan g hoàn có điểm giống thiên nga cánh t ầ n phong chừng to mắt khoe miệng nhỏ giọng thầm thì một tiếng cái kia cổ họa tựa hồ có chút linh tính không trọn vẹn cổ đ ổ phía trên bạch dĩ cường giả dĩ nhiên toàn thân co quắc một cái tựa hồ bị tần phong câu nói kia tức giận không nhẹ tần phong không cảm thấy kinh ngạc họa sư lấy đến cổ họa vốn liền linh tính mười phần động một cái cũng không kỳ quái cái kia áo đen cường giả tựa như là dán vào cánh rơi tần phong nhìn chằm chằm một cái cổ vẽ lên áo đen cường giả lại là nhỏ giọng thầm thì cổ vẽ lên áo đen cường giả cũng là toàn thân run dậy một cái ngay cả ánh mắt đều thông qua cổ họa hung hăng nhìn chằm chằm một cái tần phong cái này cảm giác có điểm giống là ưu oán tiểu nữ nhân n h ư n g tần phong nháy mắt cảm thấy cái này áo đen cường giả có thể là nữ thực sự là thần kỳ bức tranh tần phong cười không nói không biết tại sao trong lòng đều sẽ nghĩ tới hai cái tây phương thần thoại bên trong từ ngữ ác ma cùng thiên sứ bộ này cổ họa nếu là trung gian bộ phận kia không có bị dơ bẩn ăn mòn toàn bộ hình ảnh sạch sẽ mà nói hẳn là một bộ ác ma cùng thiên sứ quyết đấu thần đổ mới đúng như vậy ý nghĩ ngâm nghĩ đi qua thần phong liền phía sau một trận toát ra mồ hôi lạnh thiên sứ ác ma nếu bức tranh này là thật cái kia chẳng phải là cùng hệ thống có thể nhấc lên liên lạc thần phong tức khắc sắc mặt nổi lên nghi ngờ tiểu bối nhìn ra cái gì đến cổ họa này có thể chữa trị sao linh lung họa tổ cười một tiếng hỏi đồng thời hắn nhìn trương nghĩa một cái trương nghĩa hiển nhiên đối tần phong có chút kính sợ tựa hồ nhận biết tần phong nháy mắt linh lung họa tổ đối tần phong thân phận tò mò hắn làm sao có thể sẽ chữa trị cổ họa nóc hề hề nhìn chằm chằm cổ họa n ư a n g à y liền một chút linh lực đều không có rót vào cổ họa đây quả thực là ngoài nghề a bốn phía mấy vị họa sư đều đồng loạt cười văng lên bọn họ cảm thấy tần phong liền là một cái thằng ngu gặp qua cưỡng ép trang bức liền là chưa thấy qua như thế có thể chứa ở tần phong sau lưng cái kia tiếu mỹ linh nhứ nhi cũng là n h u ế t miệng một cái hoàn mỹ độ cung mỉm cười lên ở trong mắt nàng tần phong liền là một cái tự kỷ tiểu quỷ đối với ở vào cái tuổi này thiếu niên tới nói liền thích mù huyễn tượng một chút như bức c ầ m ẩm sự tình linh lung họa tổ đều không cách nào hoàn thành sự tình một cái tiểu bối lại cưỡng ép khoe khoang cái gì chữa trị bộ này cổ họa đó là cỡ nào phức tạp chỉ là khu trừ cổ họa phía trên thần bí cổ quái dơ bẩn liền là một cái làm cho rất nhiều họa sư đau đầu vấn đề càng không cần nói còn muốn căn cứ nguyên lai tác giả linh cảm đến từng chút một chữa trị cổ họa đồ văn cùng ý cảnh tiểu bối biểu diễn đầy đủ liền xuống chúng ta thời gian cũng là có hạn linh lung họa tổ nhắc nhở một tiếng mà lúc này tần phong đột nhiên dỗi ra tay phải nhẹ nhàng ở cổ họa cái kia c h ố gậy một chút tất cả mọi người nhìn qua một màn này cũng là giật mình tiểu tử dừng tay đừng đem bộ này cổ họa cho làm bị thương vô số họa sư đều là sắc mặt biến đổi n g ự a khí lang liệt tiểu bối rời đi cổ họa linh lung họa tổ càng là b ư ớ c lên bạch mi giận dữ trách mắng một cái tiểu bối ở đám người trước mặt đắc ý cũng liền được rồi vậy mà còn động thủ lời này đã hủy hoại như thế nghiêm trọng nếu là lại tiến hành hủy hoại hậu quả khó mà lường được đây chính là chân quý lịch sử văn vật sửa lại thành công thế nhưng là đủ để giải mấy vạn năm trước vạn cổ bí văn chân quý đến cực điểm hoa ngay cả trương nghiễm cũng là không nhịn được nguồn xuất thủ ngăn cản tần phong hắn cũng là nghĩ không ra tần phong dĩ nhiên như thế ngốc đ i ế t thế mà trực tiếp đưa tay đi sở cổ họa chẳng lẽ tần phong thật không phải họa sư không biết họa sư lấy linh lực vì vẽ tranh sao vê anh ngay trong nháy mắt này cổ họa xuất hiện một đạo kỳ dị từ sắc quan mang làm sao có thể chứng n h i ệ m chạy tới tần phong bên người đang nghĩ đưa tay oanh kích đem tần phong đánh bay có thể thủ trưởng vừa mới tiếp cận tần phong hậu bối vẹn vẹn chỉ có nửa tấc lúc cả người thân thể chính là rằng cỏ ở nguyên chỗ một đạo kinh khủng uy áp lực lượng lại từ bức tranh bên trong phóng thích t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi mốt trong tranh cường giả uy áp nháy mắt tràn ngập toàn bộ biên cảnh quân doanh làm cho tất cả mọi người đều là quá sợ hãi bọn họ kinh khủng muôn dạng một đạo không trọn vẹn của h a có thể phóng thích như thế kinh thiên uy áp ở đây rất nhiều võ hoàng cảnh nhân vật đều bị cái này uy áp cho sống sờ sờ chấn áp không thể động đậy ta thiên cái này cố uy áp này làm sao có một loại thánh vị đạo hạo thiên khuyển chật chật miệng lớn lên cầu miệng kinh hai nói xem như thần thú nó đối với cái kia tầng thứ lực lượng quá quen thuộc không thể tưởng tượng nổi tiểu n g u y ệ t cũng là miệng há thành nhó hình đối với cái kia đ u ổ i uy áp cường đại không hiểu rung động toàn trường cơ hồ ở thời khắc này tĩnh mịch tất cả mọi người h a i mắt đều là nhìn qua cái kia một bộ cổ họa đám người giống như là gặp quỷ một dạng t r ừ n g tó mắt chỉ thấy cổ họa thế mà thần bí sống lại lấy cái kia đen như mực vết bẩn chính đang biến mất đứt gãy hình ảnh bắt đầu phục hồi như cũ lộng lây tinh hà chi đồ chính đang nở rộ cái kia bạch tí cường giả thân ảnh càng ngày càng rõ ràng áo đen cường giả huy áp cũng càng ngày càng cường đại ông theo lấy một đạo h ữ thai cái kia xuất hiện ở vẽ lên từ sắc quang mang biến mất hoàn chỉnh cổ họa liền như vậy hiện ra giờ k h ắ c này uy áp càng là cường thịnh vạn phần tất cả họa sư đều là bị uy áp chấn n hiếp những cái kia tu vi yếu kém lại đều quỳ xuống đất hoàn chỉnh cổ họa chứng n g h i ĩ m hưng phấn vô cùng cả người đều kích động nắm lên song quyền lập tức hắn đem ý thức tiến vào cổ họa muốn đem cái này bức họa cuốn bên trong đạo ý nắm giữ một cái càng thêm hoàn chỉnh càng n ộ vê anh một đạo uy áp chấn áp chi lực lại là đem hắn ý thức đánh bay mà ra hắn cả người bay ngược cổ họa cự tuyệt hắn ý thức linh lung họa tổ vội vàng một tay hóa thành thanh phong đem trương nghiễm tướng quân tiếp lấy sau đó quay người hướng về cổ họa đi đến n g ồ i đi một bước đều là dị thường gian nan linh lung họa tổ vừa đi bên kinh hãi hắn muốn biết cổ họa bên trong những cái kia bị t r ô n giấu lịch sử chân tướng có thể cuối cùng phát hiện cổ họa tồn tại lực lượng quá mạnh chỉ là tiếp cận cổ họa đều dị thường khó khăn ẩm cuối cùng linh lung họa tổ bay ngược không cách nào lại tiếp nhận cổ họa huy áp lực lượng người sao không thụ ảnh hưởng linh lung họa tổ lại là phát hiện tần phong dĩ nhiên không có chút nào áp lực cười nhạt như gió ngạo nhiên mà đứng cái này sao có thể tất cả mọi người đều là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm tần phong cảm thấy cái này không có thể tư nghị k e n chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được gác ma giá trị một mươi nghìn sinh mệnh tinh hoa một nghìn không đặc biệt nhắc nhở ký chủ nếu là đem cổ họa thu nhập vạn giới thương thành sẽ thu hoạch được một trăm vạn ác ma giá trị lạc lạc thanh âm nhắc nhở vang lên thần phong im lặng lên bức họa này thế mà mắc như vậy bất quá cẩn thận xem xét trong tranh cái kia áo đen cường giả tựa hồ có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc thể nội ác ma lực lượng đều theo lấy cái kia áo đen cường giả mà có một loại kỳ diệu động tĩnh loại kia cảm giác phảng phất là t r ă m sông đổ vào biển nhận tổ quy tông đ ầ u đen rau muống chẳng lẽ cái kia áo đen cường giả chính là ác ma tộc nhân thần phong ý nghĩ này vừa xuất hiện liền cảm giác phía sau một trận toát ra mồ hôi lạnh mấy vạn năm trước ác ma cùng thiên sứ tồn tại cái này võ đạo thế giới hay sao nhìn qua cái kia cổ họa vô số tinh khung đều bởi vì hai cái này tồn cường tồn tại mà bạo tạc thần phong liền cảm giác nghĩ mà sợ nếu là thật sự tồn tại trong bức họa kia hai người đến tột cùng là cỡ nào tồn tại tiểu hữu có thể hay không đem bức họa này c u ố n phong tồn uy áp quá mạnh chúng ta sắp không chống nổi t r ư ơ n g nhiễm g nằm dưới mặt đất cả người bộ mặt biểu lộ đều v ặ n mẹo bị cổ họa bên trong uy áp chấn áp không thành nhân dạng đại sứ a van cầu ngươi đem cổ họa thu hồi đem uy áp phong tồn lại tiếp tục như vậy sẽ xuất mạng người uy phong lẫm lẫm linh lung họa tổ giờ phút này cũng là bị cổ họa uy áp chấn nhiếp trên mặt đất không cách nào động đậy chật vật đến cực điểm các ngươi xác định cái này cổ họa nếu là thu hồi đến liền vĩnh viễn lấy ra thần phong cười hắc hắc bắt đầu xảo trá lên trước mắt bộ này xây xong cổ họa thế nhưng là giá trị một trăm vạn ác m à giá trị a mặc dù không biết là người nào họa n g ư ỡ bức như vậy nhưng là tần phong cảm thấy có lẽ võ đạo thế giới họa sư cùng hoa hạ thế giới họa sư một cái bộ dáng thì như cái kia r a vin ề si chết rồi trăm năm vẽ thành giá trên trời trước mắt bộ này cổ họa trọn vẹn vạn năm ở cái thế giới này đoán chừng cũng là giá trên trời Bằng không thì vạn giới thương thành, không giới thì cổ ó khả như phong năng Tần muốn này giá giá đấu được lấy ác cao c ma vậy trị. bộ họa muốn biến mất tất cả họa sư sắc mặt biến đổi bọn họ đối bộ này cổ họa tràn ngập manh liệt t h a m dò mớn cổ họa biến mất đây chính là tất cả mọi người tổn thất to lớn có thể nếu là không đem cổ họa phong tồn như vậy theo lấy cổ họa phong thích huy ác đoán chừng sẽ muốn tất cả mọi người mệnh phốc phốc phốc một chút tu vi nhỏ yếu nhân trực tiếp bắt đầu ở đạo này uy áp bên trong thổ huyết vô số binh sĩ tướng lĩnh nhao nhao ngã xuống đất hấp hối trương nghiễm nhìn thấy xem như biên cảnh tướng quân tuy nói là si mê cổ họa lại là không cách nào trông thấy nhiều như vậy binh sĩ lần lượt chết đi chỉ có thỉnh cầu tần phong đạo phong tồn a biến mất liền biến mất có thể nhìn thấy cường giả như vậy uy áp cũng đầy đủ linh lung họa tổ cũng là lắc lắc đầu cười khổ nói đại sư nhanh phong tồn a trong bức họa kia đổ v ậ không phải chúng ta phàm nhân có thể thăm dò thần phong gật đầu trong lòng cung tiếu một bức cổ họa cứ như vậy giải quyết lập tức nâng lên biến hóa một đạo t ử sắc quan mang đem cổ họa ném vào vạn giới thương thành thu hoạch được một trăm vạn ác ma giá trị lạc lạc thanh âm nhắc nhở vang lên được đến không mất chút công phu thần phong neo h mắt lại theo lấy ở đây cổ họa biến mất tất cả mọi người đều chiếm được hiểu rõ thoát đầu kia bị uy áp c h â n áp tại mặt đất linh nhứ nhi thì là phức tạp nhìn thoáng qua tần phong không nghĩ đến tần phong cái này nhìn lên tới là thường dân nhân dĩ nhiên là chữa trị cổ họa vô địch cao thủ liền linh lung họa tổ đều làm hạ thấp đi cái này thực sự là nhân không thể tướng mạo nhưng linh nhứ nhi không biết tại sao luôn cảm thấy tần phong là một cái thường dân loại cảm giác này rất mãnh liệt đại sư vừa mới tha thứ ta vô lễ đối bất kính đại sư linh lung họa tổ chật vật đứng dậy phủi bụi một cái hướng về tần phong một xá cổ họa bị tần phong chữa trị đủ để chứng minh tần phong chính là họa sư hơn nữa còn là cổ kim ít có họa sư cừng giả cường đại như vậy uy áp lực lượng đều đối tần phong không có một tia ảnh hưởng người này cảnh đẹp trong tranh đã đến sâu không lường được cấp độ đoán chừng đi ra bắc vực đều là nhất lưu cường đại họa sư nghĩ đến trước đó hắn còn biểu hiện ra một bộ m ĩ a mai tâm tính liền cảm thấy một trận hối hận may mắn tần phong lòng dạ rộng lớn cũng không có dự định trách cứ hắn không sao ta cũng nên đi cái này cổ họa thần bí ta dùng cổ lao bí thuật phong nó hao phí lực lượng quá nhiều cần nghỉ ngơi cổ họa đoán chừng không có ngàn năm là không cách nào mở ra phong ấn thần phong tiếc nuối nói một câu mặt không hồng tim không nhảy đám người nghe vậy đều là trầm mặc bởi vì đây là bọn họ yêu cầu lúc ấy tình huống nguy cấp trách không được tần phong nếu không phải tần phong bọn họ đoán chừng thật muốn bị cổ họa uy áp cho trấn áp mà chết t ầ n phong hướng về phía trương nghĩa một xá đạo tướng quân lợi này chính là ngươi đoạt được ta phong ấn ngươi nói xem như bồi thường sẽ đưa ngươi một kiện bảo vật đi nói xong t ầ n phong sau đó xuất ra một cái linh lực đại pháo đám người mắt trợn tròn nhao nhao hiếu kỳ nhìn chằm chằm linh lực đại pháo trương nghĩa cũng là gượng cười một tiếng nhìn không ra cái này linh lực đại pháo có làm sao không phạm chỗ thế là cười nói đại sư chuyện này có thể rắn chắc như thế thiếu niên đại sư chính là ta vinh hạnh nói đi chính là thủ hạ linh lực đại pháo không có để ý t h ế vậy tần phong ngược lại cũng không biết nói chính là lấy mệt mỏi làm lý do rút lui mang theo hạo thiên khuyển cùng tiểu nguyện về tới yêu thú trong xe đang muốn chạy linh nhứ nhi lại là ngăn khuất t r ư ớ c xe chờ chút đại sư linh nhứ nhi một mặt ngượng ngủng không có ý tứ lên t ầ n phong thò đầu ra nhữ mày vừa hỏi làm cái gì bản đại sư cần nghỉ ngơi có thể thu đồ đệ sao ta đối đại sư h ỏ a ý chi thuật kính nể đến cực điểm trong n g a y mắt đều có thể đem cổ họa chữa trị như cũ nở rộ viễn cổ chi uy như thế thân nhân đại sư mời thu ta làm đệ tử đi linh nhứ nhi nói xong chính là quỳ xuống đất không nổi một mặt tự kỷ nhìn c h ầ m c h ầ m tần h phong linh nhứ nhi cảm thấy thần phong nhất định là họa thánh truyền thế chỉ có họa thánh mới có thể nắm giữ thần kỳ như thế lực lượng thần phong thấy vậy trực tiếp t i ế n lặng hắn nơi nào biết cái gì họa đạo toàn bộ nhờ ác ma giá trị gian lận t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai trương nghiễm trần kinh ta chưa bao giờ thu đệ tử thần phong khiêu mi cự tuyệt linh nhứ nhi tuy nói linh nhứ nhi là một cái h ò a sư nhưng hắn cũng không cần h ò a sư hắn thiếu chỉ là bưng trà rót nước tiểu nha hoàn đại sư khác nhanh như vậy cự tuyệt ta linh nhứ nhi đầy mắt lấp lóe u a n mang thần phong có thể liền cùng linh lung họa tổ đều muốn công bố đại sư nhân vật đối với họa sư tri đạo nàng quá cuồng nhiệt bây giờ gặp được không tầm thường họa đạo đại sư chỗ nào đồng ý như thế buông tha tần phong thầm suy nghĩ nhất định muốn đi theo ở bên người tần phong học được càng thêm cao thâm họa sư chi đạo cờ giắc linh nhứ nhi trực tiếp kéo lên váy ngay tại chỗ quỳ xuống đất dập đầu một xá mời đại sư thu ta làm đệ tử một màn này gây nên đứng ngoài quan sát rất nhiều người chú ý bọn họ phần lớn là người qua đường hoặc là bên i c ả n h quân doanh nhân còn có mấy cái đều là họa sư vô số người đều là kinh hãi cảm thấy linh nhứ nhi cầu họa chi đạo chân chấp nhất ta ngay ở đây trước mặt nhiều người như vậy đều có thể quỳ xuống đất đáng tiếc tần phong sở biểu hiện thực lực quá kinh người ngay cả linh lung họa tổ đều gọi lại sự cấp độ kia nhãn lực đoán chừng bình thường họa sư căn cứ khó có thể vào pháp nhãn cái này tiểu cô nương thực sự là khó chơi thần phong buồn bực thế là nhường hạo thiên khuyển đem yêu thú xe lệnh vị trí dự định đi vòng chỗ nào biết rõ linh nhứ nhi trực tiếp quỳ xuống đất hành tẩu chạy đến yêu thú dưới chân đem kéo xe yêu thú chân gắt gao ôm lấy đại sư không thu ta làm đồ đệ ta liền quỳ xuống đất không nổi bộ dáng này là ủy lại vào t h ầ n phong thần phong bó tay rồi thu đồ đệ đó là không có khả năng bất quá thu nhỏ thị nữ cái kia ngược lại là đúng có khả năng bản đế hành tẩu thiên hạ chưa bao giờ thu đồ đệ chỉ lấy thị nữ ngươi nếu là muốn làm bản đế thị nữ vậy liền lên xe thần phong thần sắc nghiêm túc lạnh lùng đạo thị nữ linh nhứ nhi liễu mi vẩy một cái hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn bờ môi đại sư chỉ có một vị tận dụng thời cơ coi như làm thị nữ cũng là vinh hạnh a nếu là về sau hảo hảo biểu hiện nói không chừng có thể chuyển chính thức trở thành đồ đệ linh nhứ nhi trí nhớ về giữa đường dạng này an ủi mình một chút sau đó ánh mắt k i ê n định đạo tiểu nữ linh nhứ nhi nguyện ý làm đại sư thị nữ linh nhứ nhi nghĩ thầm đại sư như thế tuổi trẻ hừ nàng l i ề n không tin đại sư không gần nữ sắc coi như dụ hoặc cũng phải từ đại sư trong tay học được họa đạo thánh điện thần phong nhìn thấy cứ vui vẻ a không nghĩ đến cái này nha đầu đối họa đạo như thế chấp nhất ta đáng tiếc hắn thật đúng là không phải là cái gì họa sư bất quá trang bức hắn vẫn là sẽ hắn hoàn toàn có thể ở trong vạn giới thương thành mua sắm một chút họa đạo đồ vật đến lựa gạt một cái dù sao cũng tiện nghi nha hoàn vậy thì tốt ngươi liền lên xe đi thần phong cho phép linh nhứ nhi lên xe linh nhứ nhi thở dài một hơi b ư ớ c lên nắm tay nhỏ quyết định muốn hảo hảo cố gắng một phen luận tư sắc nàng vẫn có sau đó nàng nhảy lên xe ngựa mở cửa xe hào hào hào chỉ thấy hai đạo xinh đẹp thân ảnh một trái một phải g h é bến ở bên người t ầ n phong h ả o mỹ nhân đây là linh nhứ nhi đệ nhất cảm giác nữ hoa thánh khiết cùng ạt đệ nạ dị vực xinh đẹp cơ hồ nháy mắt treo lên đánh nàng một con đường nhìn đến chỉ có làm nha hoàn mệnh linh nhứ nhi như đưa đám tìm một vị trí toa h ạ một bên tiểu lo lì tiểu nguyệt thì là nhảy ở bên người linh nhứ nhi xuất ra một khối bánh ngọt đạo mới tới nói một chút ngươi biết làm cái gì làm ca ca thị nữ yêu cầu thế nhưng là rất nhiều linh nhứ nhi ngay vậy nháy mắt t h i ê n lặng nghĩ đến bản thân thân phận tựa hồ ngoại trừ miêu tả bức tranh ngoài ý m u ố n nàng thật đúng là sẽ không cái gì sẽ không giặt quần áo nấu cơm về phần chiếu cố kẻ khác thì càng sẽ không nàng ở gia tộc thế nhưng là thiên kim a hơn nữa còn là kiếm linh hoàng triều bên trong thất công chúa đương nhiên ta cái gì cũng biết miễn cưỡng cười một tiếng linh nhứ nhi cắn răng cậy mạnh đạo nhìn thấy thần phong cười không nói đối với linh nhứ nhi ở nàng tiến vào thùng xem ộ t khắc kia hắn liền vận dụng thuộc tính do xét tiến hành điều tra lấy được kết quả tương đối ngoài ý m u ố n không nghĩ đến vị này tuổi trẻ mỹ nữ hoa sư đúng là kiếm linh hoàng triều công chúa nếu là suy đoán không sai mà nói cái này nữ tử hẳn là đến tham gia thiên kiêu đại hội đại biểu phương tự nhiên là kiếm linh hoàng triều nói không chừng về sau vẫn là minh hữu đương nhiên đối với tần phong tới nói minh hữu cái gì đều không phải tồn tại có nữ hoa cùng adena hạo thiên quyển phía trước còn có một vị tuyệt thế kiếm tu độc cô cầu bại hán đội hình rất cường đại lên đường lên đường tần phong nhắm mắt sau đó hướng về phía linh nhứ nhi lại nói cái kia tiểu nha hoàn nàn vai bản đại sư có chút ít ra rời nghe vậy linh nhứ nhi mặt đ e n lại mà bên i c ả n h khu vực tướng quân trương nghiễm đưa mắt nhìn tần phong rời đi sau đó chính là lấy ra tần phong đưa tặng cho hắn một môn linh lực đại pháo tướng quân cái này đồ chơi có cái gì dùng đại sư sở tiễn chắc chắn không tầm thường một vị võ tướng nhìn qua cái này linh lực đại pháo có chút hiếu kỳ trương nghiễm lắc lắc đầu đạo ta cũng không biết luôn cảm thấy cái này đồ chơi cổ quái rớt đao không phải đao kiếm không phải kiếm đặc biệt kỳ quái lúc này linh lung họa tổ đi tới cười nhạt một tiếng cái này hẳn là cùng loại p h ạ m tục thế giới sử dụng súng đạn nhớ kỹ ở võ đạo thế giới cái nào đó lạc hậu thời kỳ đã từng có tu vi thấp võ giả vận dụng súng đạn diệt sắt cường đại yêu thú bất quá bây giờ súng đạn đã xuống dốc uy lực mạnh nhất cũng bất quá thánh vực võ giả t ầ n g thứ đối với võ hoàng cảnh tới nói súng đạn liền là chân chính gân gà trương n g h i ệ m cùng đông đảo binh sĩ tỉnh n ộ nguyên lai tần phong cho tướng quân là súng đạn bất quá l ử a này khí tượng hồ có chút phi phạm đúng lúc này trương n g h i ệ m thân phận một vị trận pháp sư xuất hiện hắn ở bên cạnh khu vực chính là phó tướng quân bởi vì trận pháp chi thuật cao minh rất được trương nghiễm tín nhiệm a có làm sao không phàm trương nghiễm cùng linh lung họa tổ đều là hơi s ư ớ n g sở đại nhân các ngươi mời xem phó tướng quân dùng ngón tay chỉ linh lực đại pháo phía trên những cái kia kỳ dị đường vân sau đó phó tướng quân vận dụng linh lực rót vào ở đường vân phía trên một đạo như ẩn như hiện trận văn chính là khởi động đây là trận pháp linh lực đại pháo phía trên tồn tại trận pháp linh lung h ỏ a tổ hơi kinh hãi h ỏ a pháo phía trên bị khắc h ỏ a trận pháp cái này tạo nghệ cùng sáng tạo cái mới không thể coi thường hơn nữa cái này còn không phải đồng dạng trận pháp chính là tứ giai cấp bậc đại trận thậm chí muốn đến ngũ giai trận pháp trình độ chứng nghiễm sắc mặt nghiêm túc lên phó tướng quân lập tức giải thích nói ở nơi này môn linh lực đại pháo tồn tại ba cái kỳ diệu trận pháp cái này trận pháp có thể áp xúc linh lực nhường linh lực hình thành một loại đáng sợ lốc xoáy cái này lốc xoáy một khi rời đi đại pháo phóng thích ở không gian bên trong liền có thể sinh ra to lớn bạo tạc chi đây là một môn chỉ có võ hoàng cảnh mới có thể sử dụng cường đại linh pháo trương n g h i ệ m cùng linh lung lao tổ còn có bốn phía binh sĩ đều là sắc mặt tổ biến một chút họa sư nghe nói đều là nhao nhao hiếu kỳ cái này linh pháo lại có thần kỳ bực nào không bằng chúng ta sử dụng một cái phó tướng quân đề nghị tốt lắm sử dụng một cái thế là trương n g h i ệ m nâng lên linh lực đại pháo nhắm ngay biên cảnh một chỗ đất trống linh lực tụ hợp vào trận pháp vain một đạo h oanh kích tức khắc từ linh lực đại pháo đánh rết mà ra to lớn tiếng nổ mạnh vang vọng xích viêm hoàng triều biên cảnh trọn vẹn giống như một ngọn núi mây hình ấm cao cao đứng vững tất cả biên cảnh binh sĩ tức khắc kinh ngạc đến ngây người bậc này bạo tạc uy lực đủ đ ể d i ệ t sát tứ tinh cấp bậc võ hoàn g cảnh đây là trí bảo phó tướng quân kích động hai tay dung động lập môn này linh lực đại pháo quả thực là chiến tranh thần kỳ đại sư tặng cho đồ vật quả thật phi phạm linh lung họa tổ sợ hai thán phục nghĩ đến tần phong tiến về xích viêm hoàng triều nhất định là vì thiền kiêu đại hội mà đến giống tần phong như vậy họa đạo đại sư nếu là có thể đến trì điểm như vậy nói không chừng hắn họa đạo sẽ đ ể cao đến độ cao mới thế là linh lung họa tổ lập tức ra roi t h ú c ngựa hướng về xích viêm hoàng triều hoàng đô tiến về hư vô tinh thần không gian nơi này chính là tần phong linh hồn chỗ sâu một đạo kỳ dị không gian đồng thời cũng là ma t ộ c tiên trong ruộn g một khối địa vực giờ phút này cái kia giống như lọ lì thân ảnh lạc lạc chính đang nắm lấy một đạo cổ họa cái kia cổ họa chính là tần phong bán vào vạn giới thương thành bên trong đồ vật chương năm trăm sáu mươi ba ta biết n g ư ờ i cổ họa ở trong hư vô không gian phát ra vô tận uy áp nhưng mà cầm trong tay cổ họa lạc lạc không có nhận một tia ảnh hưởng lạc lạc cặp kia tử hồng đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm một cái cổ họa cổ họa lập tức vệ vải uy áp tiêu tán toàn bộ bức tranh đều là giống phơi khô cải trắng mềm cộc g ộ c trong tranh hai đạo cường giả thân ảnh càng là một mặt nghĩ mà sợ xoay người từ trong tranh nhìn c h ầ m c h ầ m lạc lạc trong đó một đạo thân ảnh đối lạc lạc tràn ngập kính sợ mặt khác một đạo thì là vô hạn sợ hãi nghĩ không ra ở trong này thế mà có thể trông thấy ngươi một đạo hình bóng lạc lạc thanh âm lạnh lùng đến cực điểm nàng đưa tay dĩ nhiên thăm dò vào trong tranh con ngươi càng là ở cái này một khắc tràn ngập vô cùng l ử a giận cũng không còn trước đó bộ kia ngọt ngào nhu thuận tiểu lò ly biểu lộ tay vồ một cái đạo kia bạch tý cường giả chính là bị gắt gao cầm ra trong tranh tha mạng trong tranh bạch tý cường giả đau khổ cầu xin tha thứ thế nhưng lạc lạc nết miệng cười lạnh thủ đoạn nhẹ nhàng như vậy dùng sức trái tim đen ưu ám bạch tý cường giả chính là lúc này phá toái thành một đoàn sương mù hóa thành vụn vặt linh lực biến mất ở mảnh này hư vô không gian một trăm vạn năm ta ác ma tộc cuối cùng rồi sẽ trở về thiên sứ nhất định phải đều nguyên một đám chết đi lạc lạc đôi mắt đẹp lóe ra được á c tần phong nếu là có thể nhìn thấy một màn này nhất định sẽ rất chấn kinh hoài nghi cái này hệ thống bên trong tồn tại bí mật kinh thiên xích viêm hoàng triều hoàn g thành bây giờ tụ tập các lộ quân hùng thiên tiêu đại hội cũng sắp tới gần tần phong c ư ớ i yêu thú xe trải qua một ngày một đêm cuối cùng lái vào trong hoàng thành rốt cuộc đến chạm rồi tần phong xuống xe nhìn qua trước mắt to lớn từ lâu xích viêm hoàng lâu nơi này là chiêu đãi tất cả thiên kiêu đại hội người dự thi địa phương căn cứ số liệu xích viêm hoàng lâu có thể nói là xích viêm hoàng triều đỉnh cấp từ lâu ở nơi này cùng mỹ thực đều là cái này hoàng triều đỉnh phối ở chỗ này bất luận cái gì bị mời mà đến dự thi thế lực đều sẽ phải chịu đỉnh cấp đãi ngộ không biết nơi này mỹ thực như thế nào nữ hoa xuống xe mười phần ưu nhã r u ỗ i một cái mỹ nhân lưng mỏi có hay không xinh đẹp đồ trang sức ạ đệ nạ xuống xe thì là tú tú bản thân một đôi tay cổ tay trên đó tất cả đều là đủ loại t i n h mị trang sức hai người đều lộ ra tinh thần mười phần duy chỉ có một người một bộ buồn ngủ biểu lộ liền giống bị phơi khô cải trắng linh nhứ nhi sưng mắt to một đêm chưa ngủ đang hành xử trên đường tần phong ở vào nhàm chán chính là cùng linh nhứ nhi đánh cược hắn làm m ị thực có thể cho linh nhứ nhi cảm thấy ăn ngon được rơi lệ linh nhứ nhi cái thứ nhất không phải họ ở sau khi lên xe cùng tiểu n g u y ệ t nữ hoa nói chuyện với nhau một hồi chính là lấy được tần phong thực sự là thân phận chính là nhất quốc c h i chủ đại tần hoàng đế lấy linh nhứ nhi nhận biết thân làm hoàng đế làm sao có thể sẽ ở nấu nướng c h i đạo có chỗ thành cựu đồng thời biết được tần phong thực sự là niên kỷ thế mà so với nàng còn muốn nhỏ lúc linh nhứ nhi liền càng thêm khẳng định tần phong là đang trăng bước thế là sảng khoái đáp ứng tần phong đ ổ ước chỉ cần tần phong thua liền dạy bảo nàng họa đạo h ảo diệu nếu là nàng thua liền cho tần phong nắn vai đấm lưng một đêm thế là liền có hiện tại sự tình cả đêm linh nhứ nhi cảm giác tay đều tê dại xem như một cái v õ hoàng cảnh cao thủ kéo dài vận dụng linh lực cho người ta đấm lưng đây là rất khổ bức ác ma linh nhứ nhi cho tần phong một cái liếc mắt tiều n g u y ệ t cùng hạo thiên khuyển thì là nhìn nhau cười ha ha một tiếng đi thôi đi thôi đều vào tiểu lâu đưa tin còn có ba ngày thời gian thiên tiêu đại hội mới mở ra chúng ta còn có thể hào hào chơi một cái tần phong tâm tình rất không sai ba ngày này hắn muốn hảo hảo nghe ngóng một cái độc cô cầu bại tin tức lúc đầu coi là đạt tới hoàng thành liền có thể nhìn thấy độc cô cầu bại kết quả hoàn toàn không có tin tức vào từ lâu bảo mệnh sau đó tần phong liền mang theo một đám người chuẩn bị đi ra ngoài tản bộ một cái thuận tiện tìm xem lánh tương nhi cái này xích viêm hoàng thành hắn còn không có hảo hảo chơi qua so với đại tần đến cái này hoàng thành phồn hoa nhiều cái kia không phải linh nhứ nhi sao còn không có rời đi xích viêm hoàng lâu thì có mấy đạo bóng người từ trên lầu p h ù hiện từng đạo từng đạo ánh mắt lạc ở bên người t ầ n phong tiểu tử này là ai bên người mỹ nhân lại nhiều như thế người nói chuyện đấu kỵ lên cái này mấy đạo bóng người đều thuộc về linh lung hoàng triều nhân lần này linh lung hoàng triều người tới đều là trong nước hai mươi năm qua đỉnh cấp thiên tiêu trong đó chỉ là hoàng tộc nhân viên liền có chừng hai vị vừa mới nói chuyện bên trong mang theo v ẻ đấu kỵ nhân vật chính là linh lung hoàng triều kiệt xuất nhất hoàng tộc nhân vật linh lung thái tử đại ca không bằng chúng ta đi trước xem một chút tiểu tử kia nhìn bọn họ mặc vào tựa hồ chính là đại tần người linh lung thái tử bên người là linh lung hoàng triều tam hoàng tử cũng là thiền kiêu cấp bậc nhân vật ngạo khí đến cực điểm đối với đại tần hoàng triều từ lúc hắn trên đường đến chính là có c h â u nghe thấy những ngày này tất cả mọi người đều ở lưu truyền đại tần bắc vực tân tấn hoàng triều dẫn động bắc vực thiên đạo cộng minh là cực kỳ thần kỳ quốc độ hôm nay khó được gặp gỡ nhất định muốn hảo hảo kiến thức một cái đại tần thiên tài lợi hại nếu là không có đ o á n sai cái kia dẫn đầu thiếu niên vô cùng có khả năng chính là đại tần hoàng đế tin đồn đại tần hoàng đế phi thường tuổi nhỏ vẹn vẹn chỉ có mười bảy tuổi cũng tốt đúng lúc hơn vài ngày không gặp n h ư nhi linh lung thái tử mặt tâm trầm linh n h ư nhi chính là kiếm linh hoàng triều tam công chúa đồng thời cũng là hán vị hôn thê tuy nói là một đoạn chính trị hôn nhân nhưng linh nhứ nhi dù sao cũng là chính mình người hán quyết không cho phép linh nhứ nhi cùng với những cái khác nam nhân có chỗ liên lụy rất nhanh mấy người xuống lầu linh lung thái tử lập tức vượt phía trước mấy bước ở tiểu lâu trong phòng khách ngăn lại tần phong cười lạnh nói tiểu tử địa phương lớn như vậy tại sao c h ặ n đường sau đó linh lung thái tử bên người mấy người đều ngăn lại tần phong đường đi bọn họ vốn là đến gây chuyện bởi vậy liền quang minh chính đại gây chuyện nữ hoa hạ đế nạ nhìn thấy đều là tức giận rõ ràng là đám người này càn đường hết lần này tới lần khác trên mặt còn có thể một bản đứng đắn nói bọn họ càn đường mặt đây hạo thiên khuyển nhhe răng trận mắt muốn xông đi lên cắn tiểu n g u y ệ t cũng là vén tay háo lên một bộ nộ nổi giận đùng đùng muốn đánh người tần phong thì là khoát tay háo cười nhạt một tiếng chư vị nếu là ta nhớ kỹ không sai mà nói hẳn là linh Lung hoàng triều nhân đi ngươi là linh lung hoàng triều thái tử mà ngươi thì là hoàng triều tam hoàng tử về phần các ngươi sau lưng mấy người này theo thứ tự là linh lung hoàng triều tứ đại gia tộc nhân tần phong cơ hồ tại đám này nhân xuất hiện liền vận dụng thuộc tính do xét đem đám này ra hỏa lai lịch giải thấu triệt lúc này không phải đánh nhau thời điểm tần phong cũng không muốn đánh dạng này sẽ quá sớm bại lộ bản thân thực lực bất quá nếu là đối phương bản thân đưa tới cửa như vậy thì đừng trách hắn linh lung thái tử trong lòng hơi hơi kinh hãi hiển nhiên không nghĩ tới tần phong dĩ nhiên hiểu rõ như vậy bọn họ tình huống linh lung thái tử lập tức chuyển biến mục tiêu nhìn thoáng qua linh nhứ nhi đạo nhứ nhi đi theo ta đi ta có chuyện quan trọng cùng ngươi thương nghị linh nhứ nhi nhún mày đối với linh lung thái tử nàng nhưng thật ra là rất phản cảm người này tâm cơ lòng dạ cười lên qua âm t r ầ m đồng thời nghĩ đến bọn họ ở giữa còn có một đạo chính trị hôn nhân nàng liền đối linh lung thái tử chỉ có xấu cảm giác linh nhứ nhi âm thanh lạnh lùng nói ta biết ngươi ngay vậy ngay tại chỗ linh lung thái tử liền lung túng sắc mặt cũng là bỗng nhiên chuyển biến âm l ã n h đến cực điểm canh một chương năm trăm sáu mươi bốn đại sư làm sao ở chỗ này như nhi đừng làm rộn theo ta đi lần này thiên kiêu đại hội kiếm linh hoàng triều thế nhưng là cùng linh lung hoàng triều nhân liên minh chúng ta thế nhưng là cùng một trên trận doanh nhân vật linh lung thái tử thu liễm biểu lộ ngữ khí nghiêm túc lên cùng ta có quan hệ ta tới nơi này cũng không phải tham gia thiên kiêu đại hội vẹn vẹn đến tìm kiếm cường đại hoa sư bái sư học nghệ linh nhứ nhi cười lạnh hướng về tần phong tới gần một chút tựa hồ đang nói rõ lập trường của mình linh lung thái tử ngược lại cười đạo đừng quên giữa chúng ta thân phận ngươi thế nhưng là vị hôn thê của ta linh nhứ nhi ánh mắt lạnh lẽo đạo cái kia bất quá là chính trị hôn nhân nói không chừng ngày nào đó liền giải trừ còn có ta muốn làm cái gì ngươi không có quyền can thiệp ngươi linh lung thái tử khí nộ đưa tay muốn đánh linh nhứ nhi t ầ n phong lúc này đứng ở linh nhứ nhi phía trước cười ha hả nói linh lung hoàng triều thái tử muốn đánh b ả n đế thị nữ là gan không nhỏ à người lão cha tự mình giá lâm đoan chừng cũng không dám làm như vậy linh lung thái tử cùng với những cái khác linh lung hoàng triều nhân nghe xong tái mặt gặp qua liều lĩnh liền là chưa thấy qua như thế ngông của người tuy nói đại tần cũng là một cái hoàng triều nhưng vậy cũng vẹn vẹn tân tấn hoàng triều so với bọn họ linh lung hoàng triều bậc này tồn tại mấy ngàn năm lâu cổ hoàng triều kém đ ế n q u á xa. n g ư ơ i nhục nhã linh lung hoàng đế muốn b ư ớ c lên hai nước phân tranh sao linh lung thái tử ngữ khí lạnh lẽo ánh mắt cựu thị tần phong t ầ n phong mảy may không sợ thản nhiên nói tục ngữ nói chó ngoan không cản đường các ngươi bản thân đưa tới cửa vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí hai nước phân tranh ta thực sự không ngại sau đó tần phong lui lại mấy bước chỉ chỉ hạo thiên khuyển đạo đi cho cái này linh lung thái tử một chút chi nhớ thưởng hắn nhất dây thai tuân mệnh thiếu chủ hạo thiên khuyển diêu động cái đuôi miệng phun tiếng người người xung quanh đối biết nói chuyện cẩu cũng không kỳ quái ở trong s í c h viêm hoàng triều tồn tại rất nhiều tu vi cao yêu thú hóa thành hình người thậm chí bảo trì hình thú đối hạo thiên khuyển cái này không cảm thấy kinh ngạc mà những cái kia vương triều cấp bậc quốc gia đoan chừng có yêu thú thổ lộ tiếng người đều sẽ phi thường t r ấ n kinh hạo thiên khuyển giật giật hắt chào tiểu tử mấy bước đi ở linh lung thái tử bên cạnh đám người nhìn thấy cười lên ha hả tuy nói hạo thiên khuyển rất có thể là một cái cường đại m à yêu thế nhưng bộ dáng cùng thông thường thổ cầu quá giống đặc biệt là giơ lên móng vuốt một bộ dương nhanh múa vuốt bộ dáng cực kỳ giống thổ cầu chỉ ngươi cũng muốn đập bản thái tử mặt đến ngươi ngược lại là đ ậ p a chiều cao của ngươi đủ rồi sao linh lung thái tử bị hạo thiên khuyển trêu chọc đồng thời cũng âm thầm dếu cận tần phong đường đường một cái đại tần hoàng đế là nuôi cái gì yêu thú sùng vật không tốt hết lần này tới lần khác nuôi con chó thực sự là ngu xuẩn mất đi một quốc tri đế vi phong hạo thiên khuyển móng nuốt lạc lạc rung động gặp qua phách lối nhân liền là chưa thấy qua như thế phách lối nháy mắt hạo thiên khuyển đứng dậy nhất trả hung hăng vô qua linh lung thái tử loại lên muốn t r á n h né lại là sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn phát hiện thân thể dĩ nhiên không thể động đậy từ hạo thiên khuyển trên người tản mát ra một đạo đáng sợ yêu lực dĩ nhiên phong bế hắn tất cả hành động ba rất kêu lên một đạo thanh âm ở linh lung thái tử trên mặt lập tức lưu lại một đạo cầu trường ẩn ký một trường không đủ nhiều đánh mấy bàn tay thần phong đạo ba ba ba liên tục ba bàn tay hạo thiên khuyển cơ hồ là một mạch m à thành tốc độ nhanh như thiểm điện tất cả mọi người đều cảm giác chỉ vang lên một tiếng tức khắc linh lung thái tử gò má của lại là nhiều ba đạo cầu trường ấn đồng thời chó này trường ấn còn không đơn giản chút vào yêu lực cơ hồ nháy mắt ở linh lung thái tử trên mặt tạo thành từng đạo từng đạo xấu xí vết xẹo linh lung thái tử muốn tiêu trừ cái này trường ấn nhất định phải có tu vi siêu việt hạo thiên khuyển tồn tại võ đạo cao thủ mới có thể làm được a linh lung thái tử kinh khủng k ê u thảm sờ lấy gương mặt của mình sau đó hai mắt hoàn toàn đỏ đậm nổi giận cái này yêu thu cầu lại thực sự ngay trước mặt của mọi người p h i ế n hắn tắt h a i hắn còn không thể nào tranh né giết nó cho ta giết cái này con chó linh lung thái tử điên cuồng gầm hét lên nhưng mà ở sau lưng hắn lại là không có một người dám can đảm chuyển khởi hành thể bọn họ đều mười phần kinh khủng bởi vì bọn hắn đều bị một đạo khổng lồ yêu lực chấn áp căn bản không cách nào động đậy loại này yêu lực đáng sợ đến cực điểm thái tử điện hạ cái này yêu thú lai lịch phi phàm tất cả mọi người sắc mặt c h ầ m xuống nhìn qua hạo thiên khuyển có chút kinh khủng linh lung thái tử càng là biểu hiện trên mặt v ạ n m è o hôm nay thực sự là mất mặt ném đến cực h ạ n không riêng bị cầu đánh còn bị cầu vận dụng yêu lực uy hiếp liền đánh trở về cơ hội đều không có v â n g nhưng mà ngay trong nháy mắt này một bức tranh c u ố n từ trời rơi xuống thủ hộ ở linh lung thái tử trước người phương nào nhân sĩ dám khi nhục ta linh lung hoàng triệu nhân một đạo giản u a thanh âm phụ hiện linh lung thái tử cùng những người khác nghe xong tức khác đại hỷ nhao nhao thầm nói được cứu người này thanh âm bọn họ quá quen thuộc đây là linh lung họa tổ thanh âm vị này họa đạo đại sư nói đến cũng xem như linh lung hoàng triều người trong hoàng tộc thuộc về linh lung hoàng triều trong nguyên lão nhân vật cực kỳ có lực uy hiếp đồng thời cũng là cường đại võ đạo cao thủ ở toàn bộ linh lung hoàng triều đều xem như đỉnh tiêm nhân vật hào hào cổ họa nở rộ linh lực hạo thiên khuyển tán phát yêu lực uy áp toàn bộ p h á toái linh lung thái tử cùng đám người thân thể dễ dàng hơn vội vàng hướng linh lung họa tổ quỳ lạy tham viếng lão tổ đứng lên đi đây là có chuyện gì linh lung họa tổ hư lạnh một tiếng hắn đưa lưng về phía tần phong đối mặt với linh lung thái tử linh lung họa tổ cũng xem như tâm cao khí ngạo người đồng thời những ngày này đều đắm chìm t r o n g trương nghiễm tướng quân linh lực đại pháo nghiên cứu đối ngoại giới có chút hoảng hốt ngay cả ra sân đều không có cẩn thận nhìn một chút tần phong đám người đến mức hắn không nhận ra tần phong đến hồi lao tổ trước mắt đám người này khi nhục chiều ta ta nhìn không được xuất thủ muốn giao hấn bọn họ chỗ nào biết rõ bọn họ bên cạnh mang theo một cái cường đại yêu thú cái này yêu thú vận dụng yêu lực đem chúng ta giam cầm tu vi không cách nào động đậy còn tại ta trên mặt lưu lại khắc ấn nói xong linh lung thái tử liền là một mặt nước núi một mặt nước mắt linh lung họa tổ nhìn thấy cẩn thận nhìn thoáng qua linh lung thái tử trên mặt cầu trường ấn tức khắc tức giận thế này sao lại là cái gì cường đại yêu thú rõ ràng liền là tay cho ấn a đương đương một cái hoàng triều thái tử lại bị cầu cho quạt giấy thai thực sự là hoang đường hắn vô ý thức cho rằng nhất định là địa phương đang cố ý chơi lừa gạt lao tổ n g ư ơ i nhất định muốn vì ta làm chủ a linh lung thái tử vẻ mặt đưa đám linh lung họa tổ cười lạnh một tiếng chính là đạo yên tâm người nào dám can đảm chọc giận ta linh lung hoàng triều vốn họa tổ nhất định không bông tha hắn sau đó linh lung lão tổ đưa tay ở giữa liền đem linh lung thái tử trên mặt tay cho ấn ký tiêu trừ ta hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút có ai dám can đảm ở trước mặt ta dương ai linh lung họa tổ bao che khuyết điểm lên xoay người hướng về tần phong nhìn lại ánh mắt vừa mới thấy rõ ràng tần phong mặt cả người nhất thời liền rằng c o ở nguyên chỗ đám người chỉ nghe linh lung họa tổ mặt mũi biểu lộ rằng co phi thường cứng ngắc hô một câu đại sư ngươi làm sao ở nơi này t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm con riêng đại sư đám người kinh hãi có thể khiến cho linh lung l á o tổ xưng là đại sư tựa hồ toàn bộ bắc vực đều không tồn tại cái này nhân vật đi đám người cẩn thận nhìn một chút linh lung họa tổ cái kia kinh ngạc đến ngây người biểu lộ tựa hồ cái này không giống là ở l à m bộ cũng liền nói ở linh lung họa tổ trước mắt nhân vật cứ có khả năng lai lịch phi phạm lao tổ ngươi ở khai cái gì nói đùa hắn cũng không phải cái gì h ò a sư tiểu tử này là một cái khi nhục ta linh lung hoàng triều c ù n g đồ lao tổ ngươi nhanh trừng trị hắn linh lung thái tử sắc mặt kinh biến lên có một loại dự cảm không tốt làm càn linh lung họa tổ lấy lại tinh thần một mặt nghiêm nghị ba trực tiếp xoay người hung hăng cho linh lung thái tử một b ặ t thai đám người đều là kinh hãi linh lung họa tổ lại đánh linh lung thái tử đồng thời là vì một cái ngoại nhân cái này có chút không thể tưởng tượng nổi lao tổ người đánh ta làm cái gì đánh h ắ n a linh lung thái tử một mặt ngộng bước lên thực sự không biết linh lung họa tổ nháo phải là cái kia xuất diễn ta đánh đến liền là ngươi ngươi cái này sao trổi cá mục đích con mắt liền họa đạo trước h h không nhận á n giả đều không có a kém muốn chút Linh Hoàng toàn Triều Lung n bộ bị đều g ơ i hại Linh tiếc nói chết. Họa tổ chỉ tiếp không thành thép Tổ sắt t Lung rèn ra. r ư đó cùng tần phong tiếp xúc hắn đã đem tần phong xem như họa đạo thánh giả đồng dạng đối đãi chỉ có thánh mới có tần phong như vậy lợi hại thủ đoạn một ý niệm c h ữ a trị một đạo cổ họa đồng thời cổ họa huy áp đủ để chấn áp ngũ tinh cấp khác v õ hoàng cảnh bậc này tồn tại tuyệt đối không phải một cái linh lung hoàng triều nhân vật có thể trêu chọc linh lung thái tử uy khuất chừng to mắt không dám tin tưởng trước mắt láo giả là linh lung hoàng triều họa tổ đã từng họa tổ ngạo khí lang vân không coi ai ra gì khinh thường toàn bộ bắc vực lúc nào họa tổ biến thành bộ dáng như vậy thế mà e ngại một cái tiểu quỷ nhanh hướng về vị này tần đại sư nhận lỗi xin lỗi linh lung họa tổ lạnh giọng trách mắng linh lung thái tử lúc này coi chính mình lỗ thai xuất hiện thác giác cái này lão tổ vừa ra trận không riêng đánh bản thân còn muốn hướng về địch quân xin lỗi đây là không phải triều ta lão tổ thật xin lỗi linh lung thái tử khuất phục tại linh lung họa tổ huy áp ở linh lung hoàng triều vị này linh lung họa tổ thế nhưng là nhất đ ẳ n g tồn tại đại nhân vật h ắ n coi như là thái tử cũng không dám trêu chọc chỉ có ủy khuất cầu toàn hướng về tần phong xin lỗi ở trong lòng h ắ n hận chết tần phong không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại tất nhiên họa tổ xuất hiện ta cũng liền không truy cầu t ầ n phong mười phần rộng lượng lên dù sao nhân đánh lúc này vừa v ẫ n có hạ bậc thang hôm nay tiêu đại hội còn không có bắt đầu không chắc chắn sự tình làm lớn chuyện bằng không thì át c h ủ bài sáng lên thiên tiêu đại hội bắt đầu liền không tốt giả heo ăn thịt hổ quả nhiên là đại sư cấp bậc nhân vật lòng dạ rộng lớn khí độ phi nhân linh lung h ỏ a tổ cười đập m ô n g ngựa thần phong rất thản nhiên đón nhận linh lung thái tử thì là mặt đều xanh đi lên lao tổ dĩ nhiên cho tiểu tử này đập m ô n g ngựa đi lên cho dù tận mắt nhìn thấy hắn cũng không tin ánh mắt của mình thần không thể đem tròng mắt lấy xuống sát sạch sẽ cảm thấy trước mắt nhất định là ngậu đến từ linh lung thái tử ác ma giá trị 999. n h á y mắt thần phong thu vào một đầu thanh âm nhắc nhở nghĩ không ra ra hỏa này cựu hận thật c ư ờ n g liệt thần phong vui vẻ cảm thấy ra hỏa này cũng là không may a bị bản thân cậu đánh không nói còn bị trưởng bối áp chế bồi tội quá khen rồi hoa tổ chúng ta còn có sự tình trước hết cáo t ử thần phong cười h ắ t h ắ t sau đó mang theo đám người tiến vào từ lâu làm sơ nghỉ ngơi linh lung họa tổ thì là đối xử lạnh nhạt quét một cái linh lung thái tử mang theo linh lung hoàng triều nhân cũng ly khai sau đó xích viêm hoàng lầu lên lầu mấy đạo hắc ảnh phù hiện bọn họ chính là ám ảnh hoàng triều nhân đại tần hoàng đế không nghĩ đến đích thân đến cầm đầu là một cái tuổi trẻ nam tử bàn về bộ dáng tần phong cùng dạo vô cực đều hết sức quen thuộc người này chính là ám ảnh c ự u hoàng tử tiểu tử này có chút tà môn bên cạnh hắn cái kia yêu hậu rất c ổ quái à thực lực đáng sợ nếu là cái này yêu thú gia nhập thiên kiêu đại hội có chút không dễ đối phó những người khác nhữ mày ngâm nghĩ yên tâm vô luận bao nhiêu con cái này yêu thú đều muốn c h ô n cùng chúng ta ám ảnh hoàng triều lần này cũng sẽ không như thế đơn giản thiên kiêu đại hội bất quá là mặt ngoài hình thức chân chính chuyện lớn ở phía sau đây ám ảnh cựu hoàng tử giữ tợn cười một tiếng nhớ kỹ mấy tháng trước hắn lần đầu đi tới s í c h viêm hoàng triều liền cùng tần phong tỉ thí thiên mệnh chi thuật kết quả tần phong đem hắn đánh bại được thương tích đ ờ i mình còn trung điệp làm n ụ c h ắ n bị đánh thành đầu heo chuyện này hắn thế nhưng là khắc cốt mình tâm a t ầ n phong lần này ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ trôn ám ảnh cựu hoàng tử ánh mắt màu đỏ tươi nhìn qua tần phong rời đi địa phương gian phòng bên trong linh lung thái tử bị linh lung họa tổ mặt đối mặt lao tổ đến tột cùng vì cái gì Cái có cái kia tiểu tử có cái gì đúng ạ i bối cảnh, vậy à lao tổ thái tử điện hạ vị hôn thê thế nhưng là linh nhứ nhi cái này nữ tử cùng ngoại nhân đi ở cùng một chỗ hiển nhiên không có đem kiếm linh hoàng triều cùng linh lung hoàng triều minh ước đặt ở trong lòng linh lung hoàng tử phụ hòa nói im ngay đừng ở chỗ này chửi bới tần đại sư tần đại sư loại kia cấp bậc nhân vật sao lại tiêm nhiễm nhi nữ tư tình đừng nói tần đại sư muốn vị hôn thê của ngươi coi như đoạt ngươi chính thê làm l ã o bà ngươi cũng không dám thế nào linh lung họa tổ cười lạnh mấy tiếng linh lung thái tử yên lặng lên đặc biệt ngươi chính là ta hoàng hướng lao tổ sao làm sao luôn hướng về ngoại nhân lao tổ tiểu tử kia đến tột cùng là thân phận gì có thể để ngươi kiêng kỵ như vậy chẳng lẽ là ngoại vực người tới linh lung thái tử hỏi linh lung lão tổ lắc lắc đầu đạo hắn là một vị họa đạo đại sư bàn về họa đạo cảnh giới vượt qua ta ngay cả ta đều muốn xưng to lớn sư nhân vật dạng này nhân vật ngươi không chọc nổi linh lung hoàng triều cũng không chọc nổi ta cũng không chọc nổi vừa mới đánh cái kia một bàn tay hoàn toàn là ở cứu ngươi linh lung thái tử buồn b ự c cái kia gọi tần phong tiểu quỷ bàn về niên kỷ đoán chừng cũng chính là mười bảy mười tám tuổi như thế tuổi trẻ họa đạo so lão tổ còn muốn lợi hại nói ra ai mà tin linh lung thái tử tức khắc n á o hải linh quang loại lên có thể hay không là lao tổ có cái gì nhược điểm bị tiểu tử này bắt được chờ chút từ m ẫ u chốt ba linh lung họa tổ nói tiểu tử này chính là họa đạo thánh giả nói cách khác tiểu tử này cũng là một tên họa sư có thể hay không là linh lung họa tổ con riêng linh lung họa tổ như vậy kích động không phải là phát sinh tiểu tử kia là hắn con riêng một cái nhận ra liền trực tiếp đại nghĩa bảo hộ thân không nhận hắn cái này thái tử đi nếu là dạng này vậy hắn thật đúng là đặc biệt không may nguyên lai là người trong nhà tiểu tử kia trong tay nhất định có cái gì nhược điểm nhường linh lung họa tổ kiên kỵ như vậy linh lung thái tử suy nghĩ một cái tức khắc cười một tiếng đạo lao tổ yên tâm từ hôm nay về sau ta sẽ không chiêu lại gây tiểu tử kia ngươi dạng này nghĩ liền tốt linh lung họa tổ thở dài một hơi nếu là thái tử khăng khăng cùng tần phong đối đầu như vậy hậu quả tất nhiên là tử không toàn thi linh lung thái tử sau đó cáo tử đi tới mặt k h á c một gian phòng hướng về phía thuộc hạ cười lạnh nói cho ta dò xét một cái tiểu tử kia thân phận là thái tử điện hạ mấy cái tùy tùng rời đi linh lung thái tử bình tĩnh coi như tần phong là linh lung họa tổ tư thân thể hắn cũng phải đem tiểu tử này tiêu diệt ngay trước nhiều như vậy người mặt nhục nhà hắn thù này không báo như thế nào tại linh lung hoàng triều đặt chân cũ n g không đi mới sẽ không đến đi chúng ta đi xích viêm hoàng triều gặp một lần ta mới vị hôn thê lanh tương nhi linh lung thái tử cười một tiếng hướng về phía bên người linh lung hoàng tử nói ra canh một chương năm trăm sáu mươi sáu kiếm cùng rượu ngon tần phong ở xích viêm hoàng lâu bên trong nghỉ ngơi dòng dã một ngày một ngày này tần phong không ngừng tìm kiếm có quan hệ độc cô cầu bại tin tức đáng tiếc không có đạt được một k i a tin tức ngược lại là gần nhất một ngày ở xích viêm hoàng lâu xuất hiện một kiện quái sự tình Cái kia chính kia lần à thành có dự thi võ giả chết đi. Tử dạng vô cùng khác cả cô hóa dự dạng thi Tử thê thảm, bị người khác lấy mất tất cả khí huyết, hóa thành một t khí h giả đi. người võ vô bị lấy này sự tình làm cho các đại hoàng triều cùng tông môn giáo phái dự thi võ giả đều sợ hãi lên xích viêm hoàng triều cũng là lập tức điều động nhân viên cấp tốc tra án bởi vậy toàn bộ hoàng thành bắt đầu để phòng xâm nghiêm lên bốn phía đều có thể trông thấy xích viêm hoàng triều hình bộ tư mệnh tuần tra làm sao lại không gặp nhà của ta tiểu tương nhi tần phong xuyên thấu qua ngoài cửa sổ ngóng nhìn đầu đường đều không có phát hiện lãnh tương nhi thân ảnh xem như xích viêm hoàng triều hình bộ tổng tư mệnh lớn như vậy sự tình hẳn là sẽ tự mình xuất mã mới đúng lúc đầu còn muốn ngẫu nhiên gặp một cái lãnh tương nhi xem ra là không có cơ hội đại ca ca ngươi có phải hay không ở n g h ĩ tương nhi tỉ tỉ tiểu n g u y ệ t tự a hồ sẽ độc tâm thuật một cái liền khám phá tần phong vừa mới trong nháy mắt cảm xúc t ầ n phong không có ẩn tàng g ậ tần gật, gật đ u Tiểu g u y ệ t l ậ phong tức m a n manh, manh cười một trộm sau đó buồn cười lên, ca ca, buồn lên, ngươi vụn tiến thể cười cái, cười có trực tiếp đó v à h o à Cung、a. Nháy m ắ trừng tìm hiểu một cái thiên kêu đại hội sự tình, nhất thể thể thiên một chút thực tế tình、báo. Tần mỹ hiểu hội phải nhân, hay hội Phong cái đại đại kêu kêu có còn có được báo. sự lấy gặp to mắt cẩn thận nhìn thoáng qua tiểu n g u y ệ t đạo ngươi làm sao thông minh như vậy tiểu n g u y ệ t lời nói hừ một tiếng g ộ lên cái miệng nhỏ nhắn đạo nhân gia vẫn luôn nhạy bén sau đó t ự hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì tiểu nguyện đạo kk lần này thiền k ê u đại hội muốn cẩn thận nét cẩn thận cái gì tiểu n g u y ệ t thần bì nói ma nguyệt giáo tần phong ánh mắt khẽ động quái dị nhìn thoáng qua tiểu n g u y ệ t ở trong ấn tượng của hắn tiểu n g u y ệ t tựa hồ liền là một cái mất đi ký ức không biết bản thân thân thế ngốc manh tiểu lò li làm sao đột nhiên một cái biến như thế nhạy bén còn có chút tiểu thần bí thế là tần phong lập tức hướng về phía tiểu n g u y ệ t vứt ra một cái thuộc tính dò xét kết quả biểu thị không cách nào dò xét sau đó tần phong dự định tiêu phí ác ma giá trị đưa tiền dò xét tiểu n g u y ệ t thuộc tính cuối cùng vẫn là phát hiện không có cách nào dò xét tức khắc tần phong cảm thấy cái này tiểu n g u y ệ t thần bí trình độ tựa hồ có chút đáng sợ a chẳng lẽ cùng nữ hoa một cái cấp bậc hay sao nữ hoa toàn bộ thuộc tính tần phong cũng là không cách nào dò xét nhìn đến cái này tiểu n g u y ệ t muốn bao nhiêu để ý tần phong trong lòng thầm nhủ một câu bất quá trông thấy tiểu n g u y ệ t một đ ộ ngốc manh cầm lấy một cái đại bính tử c ù nữ g n hoa ngồi ở cùng một chỗ giống như là tỉ m ộ i một dạng tí tách gặm bộ dáng kia mười phần ngốc n i ế t kẻ tham ăn thần phong cảm thấy bản thân có phải hay không đa tâm thiếu chủ thiếu chủ ta thăm dò được đúng lúc này linh nhứ nhi cùng hạo thiên khuyển chạy tiến đến các ngươi thăm dò được đạt cái gì thần phong nhữ mày vừa hỏi trước đó thiếu chủ ngươi không phải đã nói để cho chúng ta tìm hiểu phụ cận có hay không tuyệt thế kiếm tu tin tức sao ngay ở trước đó nửa giờ chúng ta trong lúc vô tình lấy được đến từ hoàng triều dưới mặt đất cách đấu tràng có một vị đổi mới cách đấu tràng ghi chép cường đại kiếm tu căn cứ đ o á n chừng h ắ n tu vi trí ít ở ngũ tinh võ hoàng cảnh cấp độ bởi vì ở trong tay h ắ n đã liên tục đánh bại hai vị ngũ tinh võ hoàng cảnh linh nhứ nhi dừng một chút lại bổ sung một câu ở cách đấu tràng cái kia kiếm tu đã thắng lên tiếp hơn chín mươi chàng đồng thời đổ ước còn tương đối kỳ hoa không muốn kim tiền chỉ cần danh kiếm cùng rượu ngon thua một phương nhất định phải xuất ra hắn hài lòng kiếm hoặc là rượu ngon nếu là không cách nào hài lòng trực tiếp giết chết đối phương thần phong nghe xong tức khắc vui lên như thế kỳ hoa người nói không chừng liền là hệ thống triệu hoán tới được độc cô cầu bại dù sao hệ thống triệu hoán đến mỗi người vật đều tương đối cá tính mà nói đi chúng ta lập tức đi hoàng thành trên mặt đất cách đấu tràng tiếng người huyên náo nơi này tụ tập toàn bộ hoàng triều đại chiến đấu thịnh yến tất cả xích viêm hoàng triều quý tộc đều sẽ đi tới nơi đây tiến hành giải trí bọn họ duy nhất niềm vui thú chính là cược cực những cái kia tiến vào sân đánh cận chiến võ giả sinh tử thắng thua ở trong võ giả thế giới cái này càn quét băng đảng lôi đài một mực được hoan nghênh dưới mặt đất cách đấu tràng to lớn vô cùng tựa như sân đá banh cấu tạo đồng dạng là một cái tổ chim hình dạng trung ương là một đạo có ngũ trọng trận pháp bao khỏa cự hình sân bãi tất cả mọi người đều có thể phi thường rõ ràng trông thấy thi đấu huống khá lắm thứ chín mươi tám trận thắng liên tiếp không thể tưởng tượng nổi cơ hồ toàn bộ dưới mặt đất cách đấu tràng đều bị một đạo bóng người cho hấp dẫn đây là một tên tuổi trẻ kiếm tu áo của hắn phi thường đơn giản chỉ có một kiện màu đen áo vải lộ ra phi thường sạch sẽ coi như trước giết mấy chục người cả người quần áo đều không dính vào một giọt máu nhìn ra được hắn là một cái có sạch sẽ nhân vật cho dù uống rượu cũng không đem một giọt rượu ư ớ c nhẹp y phục của hắn hắn cả người đều uống say tay phải cầm kiếm tay trái cầm một cái to lớn v à rượu tản mát ra thuần hương một chén say rượu này chính là hoàng thành càng nổi danh rượu chỉ cần một chén đủ để say ngã một vị tứ tinh cấp bậc võ hoàng cảnh võ giả coi như xích viêm hoàng triều những cái kia tu vi đến ngũ tinh vị cấp bậc lao tổ đều không dám uống vượt qua ba chén mà cái này tuổi trẻ kiểm tra tu sửa dĩ nhiên c h ọ n vẹn uống ba cái cái bình lớn trong tay cái này v à rượu đã là đệ tứ cái bình kinh khủng như vậy tự lượng làm cho đám người đều là kinh khủng quá đáng sợ có người cảm thán gia hòa này là t i ể u thần chuyển thế sao càng nhiều người thì là bội p h ụ u ố n g vào liệt cựu nắm lấy kiếm giết người quyết đấu đây là cỡ nào tiêu sái cùng cuồng vọng cử động cử động như vậy mê say dưới mặt đất cách đấu c h ẳ n g vô số lòng của thiếu nữ người này là ai tại sao hoàng thành chưa bao giờ nghe nói qua hạng này nhân vật hoàng nhân nhân ánh mắt nhu hòa nhìn trăm chú tuổi trẻ kiếm t u nàng chính là s í c h viêm hoàng triều tứ đại gia tộc hoàng gia thiên kim cái này dưới mặt đất cách đấu tràng nàng là khách quen xem như một cái thích xem sinh tử nhiệt huyết chiến đấu tái sự nữ tử đối với trước mắt trong sân đánh cận chiến vị kia bất bại kiếm tu nam tử là phi thường hâm mộ hồi tiểu thư chúng ta cũng không biết bất quá người này thực lực chỉ sợ coi như là gia tộc l a o tổ xuất động đều không cách nào bắt lấy h ắ n ở hoàng nhân nhân sau lưng một vị lao giả cực kỳ sợ hãi nói ra liên tục ở cách đấu tràng đại chiến gần trăm trận nửa đường hoàn toàn không có nghỉ ngơi một cái vẹn vẹn uống rượu bậc này quyết đoán cùng sức chịu đựng tuyệt không phải phạm nhân nếu là có thể lôi kéo người này như vậy hoàng gia đoán chừng liền sẽ ngồi lên cái thứ nhất đại gia tộc vị trí chuyên lệnh xuống dưới bản quận chúa coi trọng gia hòa này đi cho ta hỏi ra tên của hắn điều tra rõ ràng hắn lai lịch ở hoàng nhân nhân sau lưng một vị dung mạo xinh đẹp khả ái nữ tử lộ ra một đôi răng mẹo cười nói hắn là s í c h viêm hoàng triều một cái đại quận q u o n chúa xem như hoàng nhân nhân đối thủ một mất một còn gọi là thà chính là thơm hồi q u o n chúa người này hẳn là thiên kiêu đại hội người dự thi bởi vì trước đó toàn bộ s í c h viêm hoàng triều đều không người này hoàng nhân nhân sau l ư n g hộ vệ bất đắc dĩ nói nguyên lai、like、như thế nhìn đến lần này thiên kiêu đại hội cao thủ thực sự là tầng tầng lớp lớp a có chút trò hay nhìn thà chính là thơm vũ mị cười một tiếng răng mèo mê người đáng yêu còn đặc biệt mục đích bước cái c Hoàng Nhân Nhân bước ra một cái ánh mắt. Hồ ly. Hoàng Nhân Nhân nói biệt một mắt. Tao thầm một hồ lấy ly. â ra uy vô danh công tử ngươi thật tên là cái gì ta nơi này có thượng hạng rượu ngon chỉ cần công tử nói ra danh tự ta miễn phí đưa tặng cho ngươi hoàng nhân nhân nói xong xuất ra một cái vỏ rượu mở ra cái bình cái nắp một cỗ mùi rượu bay ra thương quá so với trong tay một chén say còn muốn lên rượu ngon nghĩ không ra tên của ta đáng tiền như vậy tuổi trẻ kiếm tu cười to sau đó nói tại hạ độc cô cầu bại cô nương m a u đem rượu ngon hiện lên đi lên chương năm trăm sáu mươi bảy kiếm trần lão tổ độc cô cầu bại đám người nghe được độc cô cầu bại nói ra tên của mình đều rối rít đem cái tên này khắc vào trong lòng cầu bại cỡ nào ngang ngược danh tự tên rất hay hoàng nhân nhân khuynh thành cười một tiếng ở toàn bộ hoàng thành nàng cũng là số một số hai mỹ nhân đáng tiếc nàng nụ cười này lại là làm cho độc cô cầu bại m ẩ y may không thèm để ý độc cô cầu bại từ trong tay nàng cầm qua bàn rượu căn bản không hề nhìn nhiều nàng một cái chính là người đứng đầu đem rượu v ò nhấc lên cô trực tiếp uống một miệng lớn hoàng nhân nhân sắc mặt tức khắc biến đổi lo lắng nói cẩn thận này rượu này chính là linh dược phối trí là ta hoàng gia trong chân tảng vẹn vẹn chỉ có cuối cùng ba v ò tử lực dữ dội so với một chén say mạnh mấy chục lần ngươi dạng này uống muốn ra nhân mạng hoàng nhân nhân lo lắng đ ộ c cô cầu bại phảng phất không có nghe thấy cười ha h a trực tiếp ở đám người trước mắt uống một hơi cạn sạch vê anh một màn này làm cho ở đây tất cả võ giả đều là đ ộ n g dung rượu này tên là phân tâm chính là toàn bộ hoàng triều mãnh liệt nhất danh i ử u không có người dám can đảm một n g ụ m uống chén rượu tiếp theo coi như là luyện chế rượu này hoàng gia lao tổ đều không phải dám tùy tiện thử nghiệm lúc này đ ộ c cô cầu bại dĩ nhiên trực tiếp ôm lấy cái bình uống rượu đây quả thực không thể tưởng tượng nổi quá đáng sợ dầm đ ộ c cô cầu bại uống một hơi cạn sạch v ớ t xuống v à o rượu cả người mặt đều là hồng thấu hắn giống to một tiếng thoải mái sau đó giơ lên ngón tay bảo kiếm đạo còn có ai dám can đảm một trận chiến ta đánh cược trước đó thắng được tất cả gia sản đương nhiên khiêu chiến giả nhất định phải giao ra danh kiếm rượu ta đã thỏa mãn hiện tại chỉ cần kiếm một câu rơi xuống độc cô cầu bại cả người tản mát ra một cỗ cùng tính kiệt ngạo toàn bộ dưới mặt đất cách đấu tràng hoàng nhân nhân thấy tâm kinh động phách cảm thấy cô độc cầu bại thực sự là quá hào khí cầm kiếm thân ảnh đơn giản liền là một vị kiếm hảo ninh mãi hương thì là ngơ ngác nhìn qua độc cô cầu bại cảm thấy dạng này một vị kiếm chi hào nhân căn bản không phải một cái gia tộc có thể t à h ư u hắn tương lai càng rộng lớn hơn chí ít sẽ không cực hạn đối chỉ là bắt vực đáng chết hoàng nhân nhân ninh mãi hương chu cái miệng nhỏ nhắn không nghĩ đến hoàng nhân nhân vẹn vẹn vì tìm hiểu một cái độc cô cầu bại danh tự thế mà tốn kém cố ý hao tốn trong gia tộc chân ngưỡng nhìn ra được hoàng nhân nhân đối độc cô cầu bại có chút mê a ta cũng không thể yêu thế thế là ninh mãi hương đi đến phía trước xuất ra một thanh dùng đến không đầu gói xong danh kiếm ninh mãi hương hộ vệ thấy vậy lập tức thần sắc biến đổi vội v a n g nói tiểu thư ngươi dĩ nhiên đem kiếm này xuất ra đây chính là ninh gia báo v ư t nếu là lao gia tử đã biết nhất định sẽ đem tiểu thư giam lại không sao ninh mãi hương meo mắt lại sau đó hướng về phía hộ vệ đạo ngươi lập tức truyền lệnh nhường ninh ra vị kia kiếm trần lao tổ xuất quan l i ê n nói hoàng thành đến một vị kiếm đạo đại sư tuyệt thế vô s o n g nếu là kiếm trần lao tổ muốn ở kiếm đạo phía trên lấy được đột phá liền đến hoàng thành cách đấu tràng hộ vệ nghe vậy suy nghĩ một cái lập tức rời đi cách đấu tràng sau đó không lâu chính là mang đến một vị dâu bạc trắng lao giả lao giả phía sau nắm lấy một thanh huyền thiết cổ kiếm một thân khí thế thu liễm lộ ra bình phàm có một loại phản phát quy chân vị đạo kiếm trần lao tổ nhìn thoáng qua ninh n ạ i hương hỏi tiểu bối ngươi thật sự muốn đem ninh ra thủy n g u y ệ t kiếm xem như tiền đặt cược sớm lại đến trên đường kiếm trần lao tổ đã nghe hộ vệ nhấc lên sự tình hắn chính đang bê quan lần thứ nhất nghe tất cả mọi người có thể ở dưới mặt đất cách đấu tràng thắng liên tiếp gần trăm trận còn không cần nghỉ ngơi kiếm h nghỉ ô n cần n g g ơ k i trần u nhiều nhiều Coi công lực, cũng không pháp kéo dài Kiếm như hắn năm không như đứng. pháp thủy lấy vậy xe t l a o tổ yên tâm thủy n g u y ệ t kiếm tuy nói là ta ninh ra danh kiếm duy nhất một cái bán thanh khí nhưng chỉ cần lao tổ ngươi có thể đột phá cũng đăng giá đây là một lần cơ hội ninh mãi hương nheo mắt lại khanh khách cười một tiếng kiếm trần l a o tổ mới không tin cái này tiểu nha đầu lời nói hắn nhìn lại chiến đấu giữa sân tâm chỉ thấy độc cô cầu bại cầm kiếm đứng thẳng nguyên địa loại kia khí thế phảng phất cùng thiên địa hòa là một thể đây là một loại cái gì cảnh giới chẳng lẽ hắn đã có thể cùng thiên đạo tương dung